tân lôi đúng không ngươi có phải hay không đem chính mình đương thầy bói ngươi còn có thể biết ta khắc phu tân lôi cười đến càng thêm vui sướng thấp giọng nói không ngại nói cho ngươi thạch phàm chính là cái đoạn mệnh quỷ ngươi có phải hay không không tin nhà ta thạch phàm sẽ sống lâu lâu dài dài cũng không có việc gì ngươi đều có thể chạy lấy người vương hai tháng thập phần chán két đối phương giận chó đánh mèo thạch phàm còn chú hắn sống không lâu vương hai tháng ngươi Thật là xuẩn lợi hại. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi tìm một người nam nhân an ổn sinh hoạt, mà không phải vẫn luôn chết nam nhân. Nói vậy ngươi liền có lý do quấn lấy kiến tay, ảnh hưởng chúng ta phu thê sinh hoạt. Cũng liền ngươi thích đem bạch kiến tay đương cái bảo, ở trong mắt ta hắn cái gì đều không phải. Tân lôi vẫn luôn lo lắng vương hai tháng chây chưa bạch kiến tay, hiện tại minh xác biết đối phương liền khinh thường bạch kiến tay. Trong lòng lại cũng không thoải mái, ta biết ngươi. Sau đó đi cuốn lấy bạch kiến tây. Vương hai tháng như suy tư gì, giống như thật sự bị tân lôi nói kích thích tới rồi, cũng nói động tâm. Vương hai tháng chuyển đến rất giống, sợ tới mức tân lôi liên thanh dò hỏi, ngươi có phải hay không nói nói thật? Ngươi đã kết hôn có biết hay không? Ngươi không phải nói ta nam nhân là cái đoạn mệnh quỷ. Vừa lúc ta có cơ hội quay đầu lại đi tìm bạch kiến tây. Kiến Tây đã cùng ta kết hôn, ngươi nếu lại dây chưa hắn, ngươi chính là phá hư quân hôn. Vương, hai tháng thật sự nhịn không được nín khóc mỉm cười, ngươi còn không đi. Nếu không lại cùng ta nói nói bạch kiến Tây, còn có những cái đó ưu điểm là ta không biết. Khả năng tân lôi thiệt tình thập phần bảo bối bạch kiến Tây, cư nhiên bị vương hai tháng nói sợ tới mức không có ngày thường bình tĩnh thông minh, sốt ruột dưới. nói người muốn bắt ngươi ngốc nhi tử dây chưa kiến tây chính là suy si tâm vọng tưởng vương hai tháng hiện tại đương nhiên sẽ không biết đời trước bởi vì thiên tai không có lương thực nhưng ăn vương hai tháng đệ nhất thai sinh xuống dưới chính là cái ngốc tử đời trước bạch kiến tây liền không thích cái này ngốc nhi tử đời này bọn họ đều đã ly hôn như vậy cái này đứa nhỏ ngốc bạch kiến tây nhất định trốn tránh còn không kịp kia sẽ làm nàng vương hai tháng cuốn lên nghĩ thông suốt điểm này Tân lôi rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, đi phía trước, chỉ để lại một câu, vương hai tháng ta thiệt tình đáng thương ngươi. Vương hai tháng không nghĩ tới tân lôi cư nhiên, sẽ trảm kim tiệt thiết nói chính mình trong bụng bảo bảo là cái ngốc tử. liền ở nàng có chút thất thần chi gian, bụng đột nhiên tê rần. Nguyên lai là trong bụng bảo bảo đạp nàng một chân, hoàng hồn vương hai tháng trực tiếp cười, bảo bảo cũng cảm thấy tân lôi, nữ nhân này giống cái biết chuyện xưa đi hướng trọng sinh nữ. Tuy rằng kế tiếp vương hai tháng không thiếu cùng, trong bụng bảo bảo đàm luận tân lôi nữ nhân này, nhưng bảo bảo không còn có đá nàng. Vương hai tháng ngược lại thập phần cao. Hứng, bởi vì nàng cảm thấy chính mình trong bụng bảo bảo nhất định là khỏe mạnh. Chính là hắn thật sự có cái gì không tốt, nàng cũng yêu hắn, che chở hắn. Kỳ thực hiện tại vương hai tháng trong lòng thập phần lo lắng thạch phàm, thật sự xảy ra chuyện gì? nghĩ tìm thời gian tìm lãnh đạo một chút hiểu biết một chút thạch phàm tin tức hy vọng cái này tân lôi biết đến chuyện xưa đi hướng xa bởi vì ta có quan trọng thay đổi bằng không nàng thiệt tình không hy vọng thạch phàm thứ này sớm không có mệnh lại nói về đến nhà về sau tân lôi tâm tình cũng cực kỳ hảo liền ở nàng cao hứng thời điểm bạch kiến tây theo sau tiếng môn nhìn trong nhà không có cơm trưa chờ hỏi nàng có phải hay không thân thể không thoải mái Tân Lôi theo lời nói, nói thẳng đầu có điểm đau. Bạch Kiến Tây đau lòng nàng, lại là cho nàng đổ nước, lại là cho nàng xoa huyệt thái dương. Một lát sau, Tân Lôi nói thẳng khá hơn nhiều, không nghĩ tới Bạch Kiến Tây cư nhiên có chuyện cùng nàng thương lượng. Hôm nay có người, lãnh đạo tìm ta nói chuyện, có phải hay không lại có nhiệm vụ. Tân Lôi nhớ rõ đời trước Bạch Kiến Tây có thể trở thành tuổi trẻ nhất quân trường. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn hoàn thành rất nhiều quan trọng nhiệm vụ. Ngươi không cần lo lắng, lúc này đây không có nhiệm vụ muốn ta đi. Ta có thể ăn an toàn toàn lưu tại trong nhà bồi ngươi. Tân lôi nghe được lời này mày không tự chủ được nhíu một chút, thực mau lập tức cười nói, ta nhưng không làm hư nữ nhân, ta biết ngươi. Cũng là có rộng lớn lý tưởng quân nhân, cho nên công tác của ngươi ta toàn bộ duy trì. Ta liền biết ngươi là tốt nhất. nếu không phải nhiệm vụ, kia rốt cuộc là vì chuyện gì tìm ngươi? Bạch kiến tây nhìn tân lôi vài mắt, có chút khó có thể mở miệng, ấp a ấp úng nói, mặt trên là cùng ta nói vương hai tháng cùng hài tử sự tình, các ngươi đều ly hôn có cái gì hảo nói? Tân lôi mạnh đến đứng lên, ngươi không cần kích động, lãnh đạo chủ yếu là trò hỏi ta đối với hài tử nuôi nấng quyền là nghĩ, như thế nào? Ta minh xác nói từ bỏ nuôi nấng quyền. lãnh đạo khiến cho ta chính thức viết một phần văn bản ta chính là lo lắng này phân văn bản đối ta về sau phát triển không tốt có cái gì không tốt khiến tay ngươi chính là quá thiện lương ngươi có thể ở văn bản thượng viết là vương hai tháng muốn hài tử nuôi nấn quyền ngươi mới từ bỏ chính là về sau có người lấy chuyện này chửi bới ngươi ngươi cũng có thể chứng minh chính mình trong sạch vẫn là ngươi thông minh ta đây liền đi viết hảo Nhìn bạch kiến tay viết đi, tân lôi khóe miệng đều là vui sướng. Chỉ cảm thấy chính mình hiện tại sở làm hết thảy, đều là, vì về sau có thể quá thượng hạnh phúc quân trường phu nhân Nhật tử góp một viên gạch. Không có bao lâu, lôi đình doanh nội vương hai tháng đã bị thiếu chính trị viên gọi vào văn phòng. Chính trị viên có phải hay không có Thạch Phàm tin tức? Vương hai tháng rốt cuộc nắm lấy cơ hội, chờ hỏi Thạch Phàm có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Có thể hay không thật sự, bị Tân Lôi nói chuẩn, điểm này khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, Thạch Phàm hiện tại tin tức ta cũng không biết. Hôm nay kêu ngươi tới, cũng là vì Thạch Phàm đi phía trước vì đem hài tử một việc làm tốt. Cái này cho ngươi, vương hai tháng tiếp nhận giấy xem xong về sau, rất là kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Là Thạch Phàm kia tiểu tử yêu cầu, chúng ta làm lãnh đạo cũng cảm thấy chuyện này còn hợp lý. cho nên đem sự tình làm xong khi thạch phàm những nhiệm vụ này nguy hiểm sao chúng ta đã tất cả đều an bài hảo sẽ làm thạch phàm an toàn trở về người nhất định phải yên tâm vẫn luôn đổ trong lòng sự tình rốt cuộc có tốt kết quả hài tử hoàn toàn từ nàng tới nuôi nấng đây là hôm nay nghe được tốt nhất tin tức cùng lúc đó nàng cũng thật sâu cảm tạ thạch phàm yên lặng vì nàng làm này hết thảy muốn biết hắn hiện tại có phải hay không có nguy hiểm Nhưng cũng biết có kỷ luật ở nơi đó, nàng chỉ có thể chờ đợi. Vương Hai Tháng ngươi còn có cái gì yêu cầu, đều có thể. Cùng ta đề, ta tận lực trước ngươi. Cảm ơn chính trị viên quan tâm, ta ở bộ đội đại thập phần hảo, cho nên không có gì yêu cầu. Từ tiểu chính trị viên nơi đó ra tới, Vương Hai Tháng thật cẩn thận thu hảo bạch kiến tay, tự bỏ hài tử nuôi nấn quyền văn bản này tờ giấy, sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng trong nhà đi. mới vừa đi đến cửa nhà nàng liền thấy thạch phàm mẫu thân thập phần ưu nhã đứng cửa nhìn nàng nhìn nàng sắc mặt không đúng vương hai tháng không tự chủ được liên tưởng đến trong bụng hài tử sự tình thường chẳng lẽ thạch phàm mẫu thân biết hài tử không phải thạch phàm cho nên tới hương sư vấn tội tới thất thần làm cái gì còn không mau mở cửa làm ta đi vào thạch phàm và mẫu thân thái độ thập phần ác liệt ánh mắt hướng vương hai tháng trên bụng ngó vài mắt Vương Hai Tháng càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, khả năng thạch và mẫu thân thật sự đã biết cái gì. Vào cửa sau, làm bà bà thạch và mẫu thân tả hữu nhìn nhìn phòng nội, nhìn phòng trong còn, rất sạch sẽ, trực tiếp ngồi ở trên ghế. Nhìn nhìn Vương Hai Tháng bụng, cuối cùng lại nhìn về phía Vương Hai Tháng. Hát mặt chậm rì rì nói, Vương Hai Tháng ngươi rất tốt, cư nhiên mang theo người khác hài tử liền dám cả tiếng chúng ta thạch gia môn. Con ta Thạch Phàm thiện tâm bị ngươi lừa bịp ta cái này đương mẹ nó cũng sẽ không liền như vậy cùng ngươi tính. người nói ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thạch Phàm không cùng ta ly hôn, ta cũng là sẽ không chủ động ly hôn. Nếu Thạch Phàm đưa ra kết thúc giả trang phu thê chuyện này, nàng cũng sẽ không không rời đi, nhưng hiện tại Thạch Phàm không ở, nàng lại không thể nói ra tình hình thực tế, ta liền biết ngươi nữ nhân này sẽ không dễ dàng như vậy rời đi Thạch Phàm Nói nói ngươi nghĩ muốn cái gì mới bằng lòng thả con ta thạch phàm Nếu muốn chúng ta ly hôn, vậy chờ thạch phàm trở về, làm hắn đề, bằng không vậy ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng Ngươi tưởng sai rồi, ngươi trong bụng không phải chúng ta thạch gia hài tử, kết Hôn chuyện này đã không phải ngươi có nghĩ sự tình, chính là thạch phàm trở về hắn cũng không có cách nào lưu lại ngươi Nếu ngươi hiện tại đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt Có thể cho ngươi mua một chỗ sân, lại cho ngươi một số tiền, cũng đủ ngươi đem hài tử nuôi sống. Chúng ta thạch gia gia đại nghiệp đại, là không có khả năng làm ngươi người như vậy vào cửa. Vậy chờ thạch phàm trở về bằng lại chuyện này đi. Hiện tại nói lại nhiều, ta cũng sẽ không ở ngay lúc này làm ra bất luận cái. Chỉ quyết định, ngươi lại kéo dài cũng vô dụng, kết quả đều là giống nhau. Hơn nữa ta có biện pháp làm ngươi ngoan ngoãn rời đi con ta. Không ra ba ngày, thạch phạm mẫu thân thủ đoạn liền tới rồi, như cũ là bộ đội cộng lớn đứng gác tiểu binh lính, tôi nói cho đang ở nấu cơm vương hai tháng, có người tới tìm nàng, là trung niên nam nhân. Đứng ở bộ đội cửa chính là quần áo cụ nát, làng da ngâm đen như than nhìn đông nhìn tay đời trước vương hai tháng phụ thân. Hai tháng, người cái này nha đầu, chết tiệt kia, kết hôn cư nhiên cũng không thông tri trong nhà một tiếng. chẳng lẽ ngươi đưa ngươi lão tử ta đã chết sao? Vương phụ thói quen tính nhìn thấy Vương Hai tháng liền mắng, "Ngươi cùng ta tới." Vương phụ cho rằng muốn vào bộ đội, nhưng Vương Hai tháng trực tiếp hướng bộ đội ngoài cách đó không xa đại thụ hạ đi đến, "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, không cho lão tử ta đi nhà ngươi, đây là hướng kia đi." Vương Hai tháng bước chân không nhanh không chậm hướng đi kia cây diệp thưa, Thớt đại thụ hạ, trơ mắt nhìn vương phụ mồ hôi đầy đầu đuổi theo lại đây. Xem ta không đánh chết ngươi, cư nhiên dám không nghe lão tử nói chuyện. Khi nói chuyện, hắn một cái tác cư nhiên liền phiến lại đây. Vương hai tháng vừa rồi lắc mình né tránh, một quay đầu liền thấy hùng hổ vương phụ cư nhiên một cái không đứng vững, mặt triều hạ ngã quỳ ở trên mặt đất, bùm mặt thống khổ kêu to, qua vài giây từ trên mặt đất. Thật vất vả bò chạy vương phụ thấy vương hai tháng nhấp nháy con mắt xem chính. Mình chê cười, tâm can phổi thiếu chút nữa nổ mạnh, ngón trỏ chỉ vào nàng, biên mắng biên chuẩn bị đánh người, nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên dám xem ta chê cười, ta làm ngươi rốn, ta làm ngươi chế diễu. Vương phụ từ gặp mặt liền vẫn luôn muốn động thủ đánh vương hai tháng, hoàn toàn không bận tâm nàng mang thai. Vương hai tháng kéo xuống mặt, nhìn chậm chậm vương phụ nói. nghĩ đến ngươi cũng biết ta hiện tại là bộ đội thượng quân tẩu nếu ngươi dám động ta một đầu ngón tay bảo đảm ngươi lập tức liền phải ngồi tù lời này lại không có hù dọa trụ vương phụ vương phụ vui sướng khi người gặp hòa nói ngươi nhà chồng căn bản không thừa nhận ngươi là nhà bọn họ thức phụ cho nên ngươi cái này quân tẩu thực mau liền không phải đến lúc đó xem ta lại như thế nào đánh ngươi chuyện của ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay Chính là các ngươi cũng không được. Ngươi chính là đến già rồi cũng là ta hài tử, ta tưởng như thế nào quản liền như thế nào quản. Ngươi tốt nhất, không cần lấy sự tình trước kia ghi hận chúng ta, bằng không ta khiến cho ngươi ly hôn, quá không thường ăn sung mặt sướng ngày lành. Nghe xong như vậy trong chốc lá, vương hai tháng như thế nào suy đoán vương phụ lần này, tới mục đích không phải muốn nạn ly hôn. Ngươi lần này tới vì chuyện gì? Vương phụ nghe thấy cái này vấn đề, liệt một ngụm răng vàng cười, cười đến mặt mày hớn hở, ngươi bà bà tới trong nhà muốn ta làm ngươi cùng ngươi nam nhân ly hôn. Còn nói như thế sự tình làm xong, còn sẽ cho trong nhà một bút đồng tiền lớn. Đi thời điểm cư nhiên lưu lại năm cái người đồng tiền đương tiền đặc cọc. Đáng tiếc nàng quá coi thường ta vương gia người. Càng nghe, vương hai tháng càng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai. Theo sau liền nghe vương phụ nói ra lần này tới mục đích, bọn họ thạch gia như vậy có tiền, người nam nhân lại là liền trường, ta lại không ngốc, lấy một lần tiền cùng cả đời đều có tiền hoa, ta đương nhiên muốn mặc sau này một loại. Cho nên ta lần này tới, một là nói cho ngươi, ngươi muốn chặt chẽ bắt lấy ngươi nam nhân, chính là bị đánh chết cũng không thể ly hôn. Ngươi nhớ kỹ sao? Nếu ngươi cái vô dụng cùng thạch gia ly hôn, ta nhất định đánh gãy ngươi một chân. Thứ hai, ta chuẩn bị mang ngươi đi cửa nhỏ khám đem ngươi trong bụng cái này, tiểu giả loại xóa sạch. Phòng ngừa thạch gia lại lấy hắn tới nói sự, chỉ cần đã không có đứa nhỏ này, ta nhất định bảo đảm bọn họ lại nháo cũng ly không được hôn. Vương phụ thao thao bất tuyệt, nói như vậy. Một đống, vương hai tháng nhìn vương phụ trong lòng bội phục, ai nói nông dân không kiến thức, nhìn một cái vương phụ này bằng tính đánh thật tốt. Cư nhiên muốn nặng vẫn luôn đại ở thạch gia. Sau đó làm hắn cả đời có thể cùng nàng muốn ăn, đòi tiền, muốn phiếu gạo từ từ. Vương phụ thật là đáng đánh chú ý, đáng tiếc trước mặt hắn đứng không phải hắn tự mình nữ nhi. Hiện tại vương hai tháng đối hắn ảnh hưởng cực kỳ kém, sao có thể làm hắn được đền bù tâm nguyện. Ta đây nói cho ngươi, một ta đã là con gái cả chồng như nước đổ đi, đã không phải các ngươi vương gia người, nhị, ta hài tử còn không tới phiên ngươi quyết định hắn sinh tử. nếu ngươi không tin đại nhân giờ coi xem ta vương hai tháng có thể hay không không tiếc không có hảo thanh danh cũng sẽ không cho các ngươi được đến một chút chỗ tốt ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này thấy vương hai tháng hoàn toàn đều bởi vì tương lai có thể được đến vô tận chỗ tốt hiện giờ liền vương hai tháng gia môn cũng không biết ở nơi nào đã vì báo cho về sau vương hai tháng quá tốt nhất nhật tử cũng cùng hắn không có quan hệ một chút chỗ tốt cũng không chiếm được Vương Phụ tức giận đến nói, ta là người lão tử, người muốn thoát khỏi ta, chính mình đi qua ngày lành, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Lão tử sẽ không đồng ý. Ngươi hoặc là hiện tại lập tức chạy lấy người, hoặc là ta lập tức liền ly hôn. Ngươi thiếu hù dọa lão tử ta, lão tử không phải dọa đại. Vương Phụ gắt cao nhìn chằm chằm vương hai tháng, muốn xác định nàng. Có phải hay không nói thật? Nếu làm ta nam nhân biết các ngươi muốn hoa hắn tiền. Chỉ sợ không cần ta đề, hắn liền phải cùng ta ly hôn. Ngươi không rời đi cũng có thể, vậy nhìn xem ta nói có phải hay không sự thật. Ta trên người không có tiền, ngươi cho ta lấy một ít, ta liền đi. Ngươi cảm thấy ta hồi âm sao? Thạch phàm mẫu thân cho ngươi như vậy nhiều tiền, chỉ sợ còn có không ít phiếu cạo đi. Ngươi sẽ không không có tiền. Ngươi phải đi liền đi, không đi liền ở chỗ này nháo, xem cuối cùng. Ngươi có thể được đến cái gì chỗ tốt? Phương Phụ đặt mông ngồi dưới đất, âm một cái bao, rốt cuộc an tỉnh xuống dưới. Chỉ là hắn như thế nào không, nháy mắt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Phụ không chỉ có không khuyên Vương hai tháng ly hôn, ngược lại muốn quấn lấy con trai của nàng. Các ngươi cha con thật là không biết xấu hổ, đều muốn quấn lấy ta nhi tử. Ta nói cho các ngươi, các ngươi mơ tưởng. Thông gia lời này nói liền không dễ nghe, nếu hai đứa nhỏ thích như vậy chúng ta liền phải duy trì bọn họ. Đến nỗi ngươi để ý đứa nhỏ này, thật sự không được sinh hạ ta cấp tặng người. Hiện tại đã không phải hài tử vấn đề, chúng ta thạch gia từ bắt đầu liền không có đồng ý cái này tức phụ, hiện giờ chúng ta đã sẽ không. Chờ ta nhi đã trở lại, bọn họ cần thiết ly hôn. Các ngươi vương gia mơ tưởng quấn lấy chúng ta nhi tử. Thạch phàm mẫu thân không muốn làm vương phụ ở nhi tử bộ đội, ở vương phụ không muốn rời đi thời điểm. thạch phàm mẫu thân cư nhiên kêu ra hai cái chuyện mạo đều thập phần bình thường nam nhân đem vương phụ giá đi rồi vương phụ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi la to hướng vương hai tháng cầu cứu đáng tiếc vương hai tháng kia sẽ quản hắn cuối cùng hắn liền hướng về phía bộ đội cộng lớn la to nói có người yếu hại hắn bộ đội cửa tiểu binh lính lại đe dọa hỏi vương hai tháng tình huống như thế nào sự tình trong nhà tiểu binh lính cật gật đầu Bọn họ cũng biết nhân gia sự tình trong nhà chính mình còn thật lòng quản không được. Vương Phụ bị mang đi, Thạch Phàm mẫu thân cũng phiền chán không nghĩ để ý tới Vương Hai Tháng, xoay người thượng một chiếc so Thạch Phàm kia chiếc gia tạp càng thêm tốt xe. Vương Hai Tháng cùng Thạch Phàm tiếp xúc nhiều, hơn nữa bộ đội thượng những cái đó quân tẩu đối với Thạch Phàm thân phận suy đoán. Vương Hai Tháng đã cảm thấy Thạch Phàm không phải xuất thân bình thường gia đình, vừa rồi thấy Thạch Phàm mẫu thân có chứa bảo tiêu. Lại có như vậy tốt xe chuyên dùng. Nếu trước kia vương hai tháng cảm thấy cùng thạch Phàm, theo như nhu cầu giả trang phu thê sinh hoạt cũng không tồi, hiện tại lại bắt đầu cảm thấy hẳn là kết thúc chuyện này. Đáng, tiếc hiện tại thạch Phàm không ở, chuyện này cũng vô pháp cùng hắn thương lượng tới xử lý. Có chút buồn mực vương hai tháng sờ sờ bụng hướng trong nhà đi đến. Về đến nhà cho chính mình đổ một ly nước ấm, nằm ở trên giường. Nhìn chậm chậm nóc nhà cư nhiên liền đã ngủ. Không biết là ở trong mộng, vẫn là hiện thực sinh hoạt, nàng cư nhiên gặp được chính mình. Một lát mới tỉnh ngộ lại đây nàng nhìn thấy chính là đời trước vương hai tháng. Nàng nhu nhu nhược nhược, chậm rãi mở miệng nói, ta là đến. Mang ta hài tử đi. Mang bảo bảo đi. Vì cái gì? Vương hai tháng bật thốt lên chò hỏi. Ngươi xem qua sẽ biết. Khi nói chuyện, liền thấy trước mắt hình ảnh thay đổi, ở vương gia thôn Bạch Kiến Tây nhà bọn họ, Bạch Kiến Tây cùng hắn người trong nhà ngồi ở trước bàn uống thủy, nói chuyện. Người trở về phía trước có hay, không nghe nói vương hai tháng phụ thân đi tìm vương hai tháng tin tức? Bạch Kiến Tây phụ thân hỏi. Không có nghe nói, chẳng lẽ nàng phụ thân tìm nàng đi? Bạch Kiến Tây phụ thân có chút châm chọc nói, hiện tại hẳn là tới rồi vương hai tháng nơi đó. Chỉ sợ là nghe nói vương hai tháng cả cho người, đòi tiền đi. Không sai việc lắm có thể phải về không ít tiền. Ta hỏi thăm quá, vương hai tháng hiện tại nam nhân đối nàng thập phần hào phóng, nàng trong tay hẳn là có tiền. Bạch kiến tây ê ẩm nói. Nói lên vương hai tháng, ta có chuyện hỏi ngươi, nghe nói ngươi không cần vương hai tháng trong bụng hài tử nuôi nấng quyền. Bạch kiến tây phụ thân giống như không cao. Hứng nhìn thấy là cái dạng này kết quả. ngươi cũng là hồ đồ khi dù sao cũng là chúng ta bạch gia loại phía trước nghe có kinh nghiệm bà tự nói này một thai là nam hài tử vậy càng thêm hẳn là phải về hài tử mẹ ngươi cho ngươi dưỡng bạch kiến tây vội giải thích nói phụ thân ta là như vậy cảm thấy hài tử tuy rằng không dưỡng ở ta bên người nhưng hắn chung quy là chúng ta bạch gia hài tử về sau chúng ta có việc làm theo có tư cách tìm hắn hỗ trợ Chính là các ngươi già rồi, hắn cái này. Làm tôn tử đều phải ra một phần lực, ra một phân tiền. Đây đều là hắn sinh ra về sau vô pháp thay đổi sự tình. Nếu hài tử chung quy muốn nhận chúng ta bạch gia, như vậy làm vương hai tháng cùng nam nhân khác cấp chúng ta nuôi lớn hài tử có phải, hay không càng thêm thích hợp? Nói nữa, ta nhưng nghe nói thạch phàm trong nhà có bối cảnh, ta nhi tự ở nhà hắn dưỡng. Trưởng thành như thế nào đều có thể phân hắn thạch gia một phần gia sản, có một cái hảo công tác. Đến lúc đó chúng ta lại đem hài tử. Nhận trở về, không phải càng tốt. Lão nhân, ta cảm thấy kiến tay việc này làm địa đạo, không hổ là lan bạc đi ra ngoài, chính là có kiến thức. Chờ ta đại tôn tử phân thạch gia tuyệt bút tài sản, đến lúc đó lại nhận ta đại tôn tử, ta cái này làm nải nải cũng có thể đi theo hưởng hưởng thành phúc. Các ngươi đều cảm thấy đối, ta còn có thể nói như thế nào? Ngươi là hài tử phụ thân, vậy ấn ngươi ý tứ làm đi. Trong lúc nhất thời Bạch Cha đều là sung sướng tiếng cười. Theo sau hình ảnh lại lần. Nữa là đời trước vương hai tháng đôi mắt hồng hồng, nhẹ giọng nói, nguyên bản ta cảm thấy ta đã chết, làm ta hài tử tồn tại là tốt nhất kết quả. Nhưng hôm nay nghe được Bạch Cha một nhà nói chuyện, đột nhiên cảm thấy ta trước kia ý tưởng quá đơn giản. Ta chuẩn bị dẫn hắn đi, miễn cho còn không có sinh ra đã bị bạch gia vô sĩ tính kế, nếu thật sự tồn tại, còn không biết bị bạch gia như thế nào lăn lộn đâu. Ta đã cùng bảo bảo câu thông qua, hắn cũng không nghĩ có bạch kiến tây như vậy một cái. Cha, nguyện ý theo ta đi. Chỉ là hắn có chút luyến tiếc ngươi, muốn ta cùng ngươi nói, cảm ơn trong khoảng thời gian này đối hắn chiếu cố. Hắn có thể cảm giác được ngươi là thật sự thích hắn. Thật sự đem hắn đương chính mình hài tử tới che chở Bảo Bảo thật sự quyết định sao Vương hai tháng tay vuốt bụng nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra Trong lòng khó chịu lợi hại Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng Nàng cảm giác bụng bị nhẹ nhàng đập một chân Ngươi có phải Hay không đã cảm giác được Bảo Bảo trả lời Thời gian không sai biệt lắm, ta cùng bảo bảo phải đi, lại lần nữa cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này như vậy cẩn thận che chở bảo bảo, làm hắn cảm giác được một phần ấm áp cùng hạnh phúc. Nếu ngươi phương tiện nói, ta hy vọng về sau ngươi có thể giúp ta hảo hảo giáo huấn một chút bạch kiến tay, cùng với bạch cha người. Đến nỗi ta nhà mẹ đẻ người, khiến cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Tái kiến, vương hai tháng cảm giác bụng lại một lần bị... Nhẹ nhàng đập một cái, lúc sau bụng tê rần, có thứ gì rời đi Chính là nàng lại dần dần ý thức trở nên mơ hồ Lần thứ hai tỉnh lại, vương hai tháng là ở bệnh viện nội, quách doanh trưởng tức phụ ở mép giường thủ nàng Thấy nàng mở mắt, vừa mừng vừa sợ, cuống quyết chạy ra phòng bệnh kêu bác sĩ Ở lão bác sĩ cẩn thận kiểm tra cùng dò hỏi qua đi Bác sĩ xác định vương hai tháng đã khôi phục thanh tỉnh, cũng không di chứng tồn tại Nghe thấy cái này tin tức tốt, quách tranh trưởng tức phụ cũng có. Tâm tình ngồi ở mép giường, biên đổ nước, biên nói lên phía trước phát sinh sự tình. Chính là không đợi nàng nói chuyện, vương hai tháng rốt cuộc nhớ tới cái kia mộng, tay một bên sờ hướng bụng, một bên nhìn chầm chậm quách tranh trưởng tức phụ hỏi, tẩu tử, hài tử thế nào? Hai tháng ngươi không cần thương tâm, bác sĩ nói ngươi thân thể không có bị thương, về sau còn có thể có hài tử? Sáng sớm thời điểm quách doanh trưởng tức phụ ở nhà lạc mấy cái khoai tây bánh, liền cấp vương 2 tháng bao, 3 tháng đưa lại đây. Tới về sau, gõ nửa ngày môn cũng không ai khai, gõ khai cách các bắt quân tẩu cha biết vương hai tháng ngày hôm qua đi ra, ngoài một chuyến sau không còn có đi ra ngoài quá. Quách doanh trưởng tức phụ cảm giác sự tình không đúng, lập tức tìm người phá khai môn đi vào xem tình huống, phòng ngủ cảnh tượng thiệt tình dọa người. mảng nhà ở mùi máu tươi. Trên giường chăn thượng đều là huyết, vương hai tháng sắc mặt trắng bệnh, tựa như đã chết chống nhau, lúc sau mới biết được nàng. Chỉ là hôn mê. Quách tranh trưởng tức phụ chính là hiện tại nhớ tới tâm can đều phát run Lúc này một chiếc da tạp vào bộ đội không bao lâu ngừng lại, thường phục thượng đều là bùn, tóc lớn lên có thể rác biến tóc, râu cũng thời gian rất lâu không có tu bổ thạch phạm xuống xe. Đứng ở nơi đó đối trên xe người ta nói, các ngươi đi trước báo tranh. Ta về nhà xem một cái liền đi, bên trong xe truyền đến vài người tiếng cười, thạch phàm cũng mặc kệ bọn họ đối chính mình treo gẹo, xoay người hướng, trong nhà đi đến, cha môn hỏng rồi, tùy tiện ngã trên mặt đất, thạch phàm thân thể căng chặt, một cái bước xa vọt vào trong nhà, mới vừa đi vào liền có giày đặc mùi máu tươi, tức phụ, tức phụ, đây là, thạch phàm thấy phòng ngủ chăn thượng dính huyết rơi xuống đất, trên giường huyết càng nhiều, Rải khai chân hướng bên ngoài chạy, đi vào các vách chọ hỏi hay không biết vương hai tháng tình huống. Các vách cũng không biết cư nhiên tình huống, chỉ biết vương hai tháng hôn mê, hài tự giống. Như đã xảy ra chuyện. Thạch phàm rốt cuộc không rảnh lo nói tiếng tạ, lập tức hướng bộ đội thượng bệnh viện chạy. Tới rồi bệnh viện, trên mặt hãng sạch sạch đi xuống tít, thạch phàm không rảnh lo sát, giữ chặt mặt quần áo trắng bác sĩ. Hoặc là hồ, đi tới nói cho nói vương hai tháng thai phụ, ở lậu hai khoa phụ sản bình thường phòng bệnh. Cụ thể ở đâu một trang ta cũng không rõ ràng lắm, yêu cầu chính ngươi đi tìm. Đa tà, thạch phạm không rảnh lo nói lại nhiều, một cái bước xa liền đi. Từng cái phòng bệnh tìm kiếm, rốt cuộc ở bên trong một trang trong phòng bệnh thấy quách doanh trưởng tức phụ, tẩu tử. Hai tháng nặng làm sao vậy? Trong phòng bệnh vương hai tháng trên mặt treo nước mắt. Đã đã ngủ, Quách tranh trưởng tức phụ thấy thạch, phàm đã trở lại, trên mặt đều là kinh hỷ cùng cao hứng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nhiệm vụ hoàn thành. Hai tháng, ai, ngày hôm qua không biết sao lại thế này, hài tử đã không có, hai tháng cũng lâm vào hôn mê, hôm nay mới vừa tỉnh, phía trước còn ở khóc đau. Ngươi đã trở lại cũng hảo, hảo hảo khuyên nhủ hai tháng, hài tử về sau còn sẽ có, hiện tại mấu chốt là dưỡng hảo thân mình. Tẩu tử vất vả ngươi, hai tháng như thế nào sẽ sinh non đâu? Quách doanh trưởng tẩu tử nói nhiều, hiện tại, ngược lại có chút không biết nói như thế nào. Tẩu tử, có phải hay không phát hiện chuyện gì? Quách doanh trưởng tức phụ biết lời này cần thiết nói, ta cũng là lúc sau cho các ngươi doanh trưởng tra xét mới biết được. Mấy ngày trước mẫu thân ngươi tới đi tìm hai tháng, hẳn là biết hài tử không phải ngươi mới đến. ngày hôm qua hai tháng phụ thân cũng tới không biết nói gì đó cuối cùng mẫu thân ngươi cũng tới lúc ấy hai tháng vẫn là hảo hảo không biết buổi tối đã xảy ra chuyện gì hài tử liền không có người cũng hôn mê tẩu tử nơi này ta chiếu cố ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút nói nữa trong nhà hài tử cũng yêu cầu ngươi chiếu cố ngươi muốn hay không đi trước tẩy tẩy hảo ta tẩy xong liền tới đây Thạch phàm nghĩ đến vương hai tháng thích hắn thanh thanh sảng sảng về nhà, lập tức liền đồng ý, nhìn thoáng qua trường bệnh vương hai tháng, quay đầu đi rồi. Nửa giờ về sau, tẩy quá về sau, thay đổi một bộ quần áo thạch phàm trong tay dẫn theo hai đại túi trái. Cây đã trở lại. Vậy ngươi bồi hai tháng, ta liền đi về trước, có thời gian ta lại đến. Hảo, tẩu tử ta đưa ngươi. Thạch phàm dẫn theo trong đó một túi trái cây đi theo ra tới. Quách doanh trưởng tổ tử không thu thạch phàm cấp trái cây, thạch phàm lại không đồng ý, cuối cùng vẫn là không lay chuyển được thạch phàm, quách doanh trưởng tức phụ dẫn theo một túi trái cây về nhà. Vừa lúc lại giữa trưa, về đến nhà, quách doanh trưởng đang ở cùng hài tử ăn cơm đâu? Ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn quách doanh trưởng như vậy kinh ngạc, quách doanh trưởng tức phụ nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết thạch phàm kia tiểu tử đã trở lại? Quách doanh trượng nháy mắt biểu tình định trụ, hắn đã trở lại, không phải hẳn là ở trở về trên đường. Ta đây cũng không biết, dù sao hắn hiện tại ở bệnh viện nhìn hai tháng, làm ta đã trở về, này không trả lại cho ta mang theo một túi trái cây. Khó trách ngươi ngày thường nói thạch phàm tiểu tử này có tiền đồ, chúng ta không nói thứ này nhiều. Ít nhưng là này làm việc chưa toàn, liền thập phần khó được. Chỉ là hiện tại trái cây nhiều quý đâu. nhiều như vậy trái cây còn không biết phải tốn hắn bao nhiêu tiền đâu quách doanh trưởng đối với thạch phàm một hồi tới không đi báo danh ngược lại đi trước bệnh viện tuy rằng tình huống đặc thù nhưng là hắn chính là tâm lý có khí cho nên thở phì phì nói hắn cho ngươi ngươi liền thu này nhảy ranh nhiệm vụ lần này trở về không thiếu tiền đã biết ta đây cho các ngươi một người tẩy một cái ăn dư lại những cái đó ngươi cấp bà bà cùng ta mẹ trong nhà đưa một ít quách doanh trưởng tức phụ rõ ràng nam nhân nhà mình không phải tham thuộc hạ đồ vật người hắn lúc này đây làm nhận lấy về sau còn không phải phiên bội còn trở về tuy rằng một trong một ngoài là nhà nàng có hại nhưng nàng lại cảm thấy không có gì nàng liền hiến là chính mình nam nhân này không tham tính cách. quách doanh trưởng bên này ăn hai khẩu cơm liền đi rồi liền trái cây cũng không ăn trong lòng nhớ Thương lần này ra nhiệm vụ chính mình binh, nghĩ đến trừ bỏ thạch phàm, mặt khác mấy cái hẳn là đã ở văn phòng chờ hắn, cho nên hắn không rảnh lo mặt khác, trực tiếp đi làm đi. Lại nói bệnh viện thạch phàm xem vương hai tháng còn không tỉnh, liền chạy tới bác sĩ nơi đó dọ hỏi hai tháng tình huống, biết nàng không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Trở lại phòng bệnh thời điểm, vương hai tháng đã tỉnh, tinh thần cũng so với trước hảo rất nhiều. Thạch phàm Ngươi đã trở lại, tức phụ ngươi, nơi nào khó chịu cùng ta nói. Thạch phàm đau lòng ngồi ở mép trường dò hỏi. Ta không có việc gì, chỉ là có chút tưởng niệm bảo bảo. Sự tình ta cũng biết, chuyện này đều cho ta. Nếu không có ta mẫu thân tới tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Là ta cùng bảo bảo chuyên phận thiện. Hai tháng hiện tại chính là như vậy tưởng, chờ ngươi có thể xuất viện. ta thịnh mấy ngày giả bồi ngươi nơi nơi đi một chút ta mang ngươi đi đế đôi nhìn xem đến lúc đó rồi nói sau vương hai tháng cảm tạ thạch phàm đối nàng này phân chiếu cố nhưng vương hai tháng trong lòng đã có quyết định hết thảy đều chờ đến thân thể không có việc gì có thể xuất viện về sau lại nói hiện tại thạch phàm đều theo vương hai tháng nàng nói về sau lại nói hắn cũng lập tức đồng ý theo sau trò hỏi nàng muốn ăn cái gì Vương Hai Tháng đối cái gì cũng không ăn uống. Thạch Phàm đi nhà ăn nhìn mua một ít trở về. Có Thạch Phàm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, Vương Hai Tháng thân thể trạng huống càng ngày càng tốt. Bác sĩ nói ba ngày sau liền có thể xuất viện. Vào lúc ban đêm Thạch Phàm liền ngủ ở bệnh viện, bồi Vương Hai Tháng. Rất nhiều hộ sĩ thấy hắn đều buồn ngủ rất nhiều lần đôi mắt không mở ra được, còn là kiên trì cấp Vương Hai Tháng đạo nước ấm lau mặt. lau tay, riêng cấp thân thể suy yếu vương hai tháng phao phao chân. Kỳ thật thạch phàm đã vài thiên không có ngủ quá một cái hạo giác, nguyên bản nghĩ về đến nhà lại thanh thản ổn định ngủ cái no, không vừa khéo cặp cỡ vương hai tháng nằm viện. Ngày hôm sau vương hai tháng tỉnh lại sau, thạch phàm không cho nàng động thủ dính thủy, rửa mặt rửa tay đều là thạch phàm tự mình tới. Liền kém ăn cơm cũng tự hắn uy. cấp phương hai tháng rửa sạch sẽ thạch phàm cầm hộp đồ ăn đi múc cơm trong lúc hộ sĩ lại đây cho nàng truyền dịch này chất lỏng nhưng không tiện nghi nhưng lại đối phương hai tháng thân thể khôi phục thực không tồi thạch phàm kiên trì làm bác sĩ cấp phương hai tháng dùng tới tiền hắn nghị cách hộ sĩ biên cấp phương hai tháng kim kim biên nói hai tháng hiện tại ngươi chính là chúng ta hộ sĩ đài người tâm phúc chúng ta này đó kết hôn cùng không kết hôn đều hâm mộ ngươi Thạch liền trường đối với ngươi chiếu cố thật là tri kỷ đến không được, đem chúng ta này đó xem đều mắc thèm đã chết. Trong lúc, hồ sĩ khả năng lo lắng vương hai tháng nghỉ nhiều, còn nói thêm, bất quá hai tháng ngươi yên tâm, ở các ngươi không kết hôn phía trước, thạch liền trường chính là ý chí xác đá, mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện, liền không. Có phản ứng quá chúng ta những người này. Hiện tại có ngươi, hắn trong mắt chính là từng phút từng giây đều là ngươi, cho nên ngươi nhưng yên tâm. Chính là có người muốn cướp thạch liền trường cũng chỉ có thể ngẫm lại. Vương hai tháng cười cười gật đầu, thạch phàm cũng liền tới rồi mười mấy giờ, chính là hướng nàng mép trường tới hội sĩ rõ ràng nhiều lên, mỗi lần tới các nàng đều sẽ nhiều nhìn thạch phàm vài lần. Chúng ta này đó kết hôn đều làm mặt khác không kết hôn, đánh bóng đôi mắt nhất. Định phải tìm thạch liền trường như vậy đâu tức phụ nam nhân kết hôn. Hai tháng Chúng ta những cái đó cô nương đều hỏi thạch liền chiều dài không có huynh đệ. Có. Chỉ là nhân gia đều kết hôn, qua đều vài cái. Hồ sĩ sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt đã không có ánh sáng, quá đáng tiếc. Tức phụ ta đã trở về. Thạch phàm người không còn tiếng phòng bệnh, lời này trước truyền tiếng vào. Hồ sĩ hướng về phía phương hai tháng mắng mắng cười, nhỏ giọng nói, thạch liền trường không cười thời điểm đặc. Biệt dọa người, ta đi trước. Tiểu hộ sĩ trốn rời đi, Thạch Phàm tiến vào thời điểm thấy, cho rằng vương hai tháng có việc, liền hỏi, có phải hay không thân thể lại không thoải mái? Không phải, kia vừa rồi, Thạch Phàm chỉ chỉ vừa rồi hộ sĩ rời đi phương hướng. Ngươi người này vóc dáng cao, lớn lên có lăng có giác, nam tử khí khái, hơn nữa quân nhân khí chất, tổng hợp lên chính là treo hoa kẹo nguyệt kia đóa hoa. Thạch phàm biên đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, biên sợ sợ chính mình mặt có. Chút nghi hoặc hỏi, tức phụ, hoang hình như là nói các ngươi nữ nhân đi. Ta chính là một cái tháo các lão gia. Nói thật thạch phàm tuy rằng là cái ngưu bức quân nhân, lại là liền trường, nhưng mỗi ngày huấn luyện như cũ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nghiêm túc, chuyên nhất một chút hắn làng gia thuộc về phơi không hắc kim một loại, nếu cho hắn thay tay trang cà vạt. Và... Lại ít khi nói cười, kia sống thoát thoát chính là bá đạo tổng tài Phạm Nhi. Khó được Vương Hai tháng bị Thạch Phạm chọc cười, trường hắn một. Cái nói, liền ngươi nói nhiều. Thạch Phạm cực nhã nói, tức phụ, ta chỉ đối với ngươi nói nhiều. Vương Hai tháng Trừng hắn một cái, không có sức lực lại dội hắn, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, cơm sáng có cái gì. Thạch Phạm lập tức nghiêm trang lên, các Vương Hai tháng viên đem đồ ăn bãi ở trên bàn, biên nói. bữa sáng chủng loại càng ngày càng ít chỉ có mạng thầu bột thô cùng bột ngô bánh cháu cũng từ trước kia hai loại biến thành bắp ra một loại tưởng cho người mua chính là hoàn toàn không có cũng không biết vì cái gì càng thêm thiếu lương có thể hay không là khô hạn càng thêm nghiêm trọng Vương hai tháng biên tiếp nhận thạch phàm đưa qua lương thực phụ mạng thầu biên suy đoán thạch phàm nhưng thật ra cật đầu nói này còn thật có khả năng Lần này đi ra ngoài có chút địa phương thập phần khô hạn, đó chết người sự tình đều đã xảy ra rất nhiều khởi. Ngươi còn nhớ rõ trương bà bà sao, lần trước chúng ta ăn sủi cảo kia một lần, lão nhân gia liền nói. Lúc sau khô hạn càng thêm nghiêm trọng. Ta lúc ấy nhưng thật ra không hướng trong lòng đi. Không nhất định lão nhân gia nói là đúng. Tức phụ, không có việc gì, chính là khô hạn tới cũng không có việc gì, ngươi còn có ta đâu. Ta nhất định đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Vương Hai tháng lại lần nữa bị Thạch Phàm thứ này nói cảm động, bớt quá trong lòng vẫn là nhịn không được nói thầm một câu, trắng trẻo mập mạp giống như cùng dưỡng heo không có gì khác nhau. Có Thạch Phàm ở bên cạnh cùng, Vương Hai tháng nói chuyện, đậu nàng vui vẻ, Vương Hai tháng trong lòng vẫn là niệm bảo bảo chuyện này, bảo bảo tựa như một khối vết sẹo vĩnh viễn dấu vết ở trên người. cũng may nàng cũng biết chính mình lại chưa cường dạy nổi cũng không thay đổi được cái gì đành phải trong lòng yên lặng niệm bảo bảo sinh hoạt thượng một chút nhặt lên đối sinh hoạt nên có thái độ ba ngày thời gian quá thực mau, vương hai tháng ở bác sĩ đồng ý hạ cùng hộ sĩ đại các hộ sĩ nhìn theo trung trời đi bệnh viện về đến nhà vương hai tháng phát hiện phòng ngủ khăn trải giường vỏ chăn đều thay tân tủ đầu giường tử thượng cư nhiên cắm một đóa mã lan hoa Sạch sẽ, thanh thanh sẵn sàng, làm người nhìn trong lòng liền sáng sủa, vui sướng. Cảm ơn ngươi. Vương Hai tháng biết trong nhà là ngày hôm qua Thạch Phạm, nói cho nàng về nhà một chuyến thời điểm sửa sang lại. Có đôi khi thật vì Thạch Phạm như vậy cẩn thận cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Rốt cuộc quan tâm một người có thể làm được như thế tinh tế tỉ mỉ, thiệt tình thiếu đến đáng thương. Tức phụ ngươi cao hứng liền hảo, ngươi còn không thể nhiều ngồi. Nhiều mệt nhọc, lên trường nằm, có việc ngươi phân phó ta tới làm. Cơm trưa muốn ăn cái gì, ta tới cấp ngươi làm. Cái gì đều có thể. Vương Hai tháng Thiệt Tình không có đặc biệt muốn ăn. Ta đây cho ngươi làm mặc ăn đi. Thạch Phàm nói liền đi phòng bếp chuẩn bị, thực mau lại đã trở lại, trong nhà khoai tây ăn xong rồi. Ta đi ra ngoài mượn hai cái trở về. Thạch Phàm ra cửa liền đi quách. Doanh trưởng gia quách doanh trưởng vừa lúc cũng ở nhà. Thấy thạch phàm, hừ lạnh một tiếng, một mộ không nghĩ thấy hắn tư thế. Quách doanh trưởng tức phụ từ phòng bếp thấy là hắn tới, thập phần cao hứng, hai tháng thế nào? Hôm nay xuất viện về nhà, ta chuẩn bị cho nặng làm điểm mặt bổ bổ thân thể, chính là trong nhà khoai tây đã không có, khoai tây không có sẽ không ăn cơm, thật là kiều quý. Quách doanh trưởng hát mặt nói, quách doanh trưởng tức phụ thật cẩn thận cùng thạch phàm. Nháy mắt, làm thạch phàm không cần đem quách cho anh trưởng nói đương hồi sự, theo sau cười, cao giọng nói, có phải hay không hai tháng thích ăn khoai tây? Nàng ngày thường liền thích ăn, ăn mị thời điểm cũng ly không được này một ngùm. Tẩu tử, nhà ngươi có dư lại sao? Ta ngày mai đi trong huyện, tẩu tử muốn hay không cùng đi? Khoai tây thật là có mấy cái, trong chốc lát ngươi đi thời điểm tất cả đều cầm. Ngày mai trong huyện, ta không có thời gian đi, bớt quá tưởng phiền toái ngươi giúp ta. Mang một bao đường trở về. Tiền cùng phiếu gạo ta trong chóp lát cho ngươi. Cả nước tính khô hẳn đã bắt đầu rồi, các ngươi còn làm ra phải ăn mì cần thiết phóng khoai tây, còn ăn cái gì đường. Các ngươi sẽ không sợ sau đó không lâu liền ăn khẩu cơm đều khó. Doanh trưởng, có phải hay không lương thực càng ngày càng thiếu. Tiểu tử ngươi mỗi ngày vây quanh cái nữ nhân chuyển. Hiện tại biết quan tâm đứng đắn sự. Doanh trưởng, người nhưng nói qua hậu trạch không yên, liền không phải cái gì hảo. Quân nhân, ta chính là nỗ lực hướng tới ngài cảm nhận trung hảo quân nhân nỗ lực. Liền người nói nhiều, mặt trên đã hạ miệng thượng mệnh lệnh, muốn tiết kiệm dùng lương. Về sao chỉ sợ trong nhà muốn đi nhà ăn mua cơm là không có khả năng? Chính là các ngươi ăn đồ vật cũng sẽ giảm bớt hơn phân nửa nhi. Tiểu tử ngươi trong lòng phải có cái chuẩn bị. Bảo đảm hoàn thành doanh trưởng dặn dò. Thạch Phàm nghiêm trang nói làm người muốn đá hắn nói. Cầm khoai tây về đến nhà, Thạch Phạm hỏi Vương. Hai tháng, có phải hay không đói bụng, ta lập tức đi làm, người uống trước ly nước ấm. Vương hai tháng nằm viện trong lúc, ban đầu Thạch Phàm cấp Vương hai tháng chuẩn bị đồ ăn và tất cả đều bị hắn bắt, được bệnh viện. Hiện tại trong nhà trừ bỏ bạch chuyện cùng khoai tây cái gì nhưng ăn cũng đã không có. Theo sau hắn một đầu chui vào phòng bếp bắt đầu vội vàng lầm mặt, nhưng thật ra từ quách doanh trưởng nơi đó, nghe được cả nước tính khô hạn tin tức một câu cũng chưa nói. Ăn qua cơm trưa, thạch, phàm lại cầm chén đuổi chờ giặt sạch, lại dặn dò vương hai tháng, chính người nếu có không thoải mái đã kêu cách thiên hàng xóm, ta đều chào hỏi qua, các nạn nghe được sẽ lập tức nói cho ta. Có việc nhất định không cần một người chịu đựng, còn có không cần dính thủy. Không cần lão ngồi, không cần xuống đất đi lại, ngươi yêu cầu dưỡng hơn một tháng. Ta biết đến. Nhìn vương hai tháng thật sự nghe xong đi vào, thạch phàm rốt cuộc an tâm rời đi, đi vội chăn bộ đội thượng sự tình. Buổi chiều, vương hai tháng ngủ một giấc, lại một lần tỉnh lại, là bị từ phòng bếp truyền ra tới mùi hương thèm tỉnh. Hoàn toàn thanh tỉnh, mới phát hiện phòng ngủ nội không biết khi nào phóng thượng một trắng đèn dầu. Mới khiến cho nàng tỉnh lại về sau không đến mức môi đen, cái gì cũng thấy không rõ. Đứng dậy xuống giường, ra phòng ngủ liền thấy phòng bếp nội, sáng lên một trảng đèn dầu, thạch phàm cao lớn thơ ảnh ở đèn dầu chứ ấn hạ bận rộn đến làm cơm. Tỉnh! Mau ngồi xuống, cơm lập tức hảo. Thạch! Phàm đầy mặt là mồ hôi, lại cũng là đầy mặt cười. Làm người nhìn liền trong lòng cao hứng. Vương hai tháng không tự giác cười, đêm nay ăn cái gì? Khoai tây phiến cùng lương thực phụ bánh, cộng thêm bắp tra cháo. Khá tốt. Hôm nay chỉ có thể tạm chấp nhận ăn, trong nhà không đồ vật, ngày mai ta liền cho ngươi đem đồ vật mua trở về. Nhiều người như vậy phản ứng khô hạn tăng thêm, chúng ta cũng yêu cầu tiết kiệm ăn, đồng thời cũng yêu cầu suy xét lương thực vấn đề này. Ta không phải một, hai phải ăn cỡ nào tinh tế, có thể ăn no đã thực thỏa mãn. Ngươi thức ăn ta tới quyết định, đến nỗi lương thực vấn đề ta tới giải quyết. Khô hạn vấn đề khả năng sẽ không phát sinh, bất quá ta sẽ nhiều chuẩn bị một ít gạo và mì để ngừa vạn nhất. Hảo, này đó ngươi xem làm liền có thể. Vương Hai Tháng Nhưng thật ra muốn hỗ trợ, nhưng hiện tại phát hiện Thạch Phàm tuy rằng là nam nhân, nhưng thiệt tình là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, rất nhiều vấn đề muốn so nạn cái này ngụy 60. Niên Đại Người càng thêm có thể xử lý tốt vấn đề ta chính là thích ngươi cái dạng này vương hai tháng cũng không biết thạch phàm nói cái dạng này là cái bộ dáng gì bất quá trong lòng lại là mặt danh có chút tiểu đắc ý nàng không có phát hiện chính là thạch phàm vẫn luôn nhìn nàng biểu tình ở nhìn thấy nàng mặt mày đều là cười còn có một chút tiểu kiêu ngạo chính hắn trong mắt đều là ý cười ăn cơm thời điểm vương hai tháng vừa thấy phát hiện khoai tây phiến bên, bên trong có thịt thạch Thạch phàm, ngươi đi mượn thịt đi Trong nhà không thịt, trừ bỏ đi mượn, căn bản không có khả năng có. Thạch phàm thứ này hơi hơi mỉm cười, hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, tức phụ ngươi thật lợi hại. Đối mặt thạch phàm thứ này sự tình gì đều có thể khen ngươi một đốn, biết rõ là khoa trương, lại vẫn là không tự giác cao hứng. Đối mặt loại này kỹ năng vương hai tháng thiệt tình tự thấy không bằng. thạch phàm ăn khoai tây phiến cũng kẹp thịt nhưng kẹp đến thịt cấp phóng tới vương hai tháng trong chén vương hai tháng chỉ ăn vài miếng mặt khác vài miếng một chiếc đũa kẹp hảo nhìn thạch phàm nói tới há mồm thạch phàm nhìn nàng kinh ngạc nói tức phụ ngươi muốn uy ta lời nói thật nhiều há mồm nếu vương hai tháng không kẹp cho hắn ăn thạch phàm thứ này nhất định luyến tiết ăn đều muốn lưu trữ cho nàng ăn thạch phàm huấn luyện cường độ đại Nếu lại ăn không ngon, kia thiệt tình sẽ đem thân thể đào rỗng. Ta không yêu ăn thịt. Thạch phàm lắc đầu không ăn. Vương. Hai tháng trường mắt nhìn hắn lít mắt một cái hỏi, vậy ngươi nuốt nước miếng làm cái gì? Chạy nhanh há mồm, bằng không ta cũng một ngụm không ăn. Thạch phàm thứ này cũng phát hiện Vương hai tháng là nghiêm túc, đành phải cười há mồm, một ngụm đem vài phiến thịt ăn đi vào. Vài cái vào bụng, cười nói, tức phụ cấp chính là ăn ngon. Đối với thạch phàm thứ này cợt nhã, vương hai tháng vẫn là nhịn không được trợn trắng mắt. Hai người thập phần có ái ăn xong rồi này bữa cơm, cơm nước xong, thạch. Phàm cũng không cho vương hai tháng nhiều vận động, trực tiếp làm nàng hồi trên giường nằm. Hảo Vương hai tháng tự mình cảm giác tinh thần thập phần không tồi, nhưng cũng biết thân thể còn ở vào suy yếu kỳ, không thể kệ mạnh, bằng không sẽ cho thạch phàm mang đến lớn hơn nữa liên lụy. Một cái ngủ phòng ngủ, một cái ngủ phòng khách, mùa hè nhưng thật ra cũng không nhiệt Sáng sớm hôm sau, Thạch Phạm Cấp Phương hai tháng chuẩn bị cháu cùng bắt bánh, chính mình sớm đánh xe đi trong huyện. Đi, trước cung tiêu xã nội, mua quách cho anh trưởng tức phụ muốn đường. Đồng thời cũng Cấp Phương hai tháng mua một ít đường, theo sau lại mua 5 cân tế mặt, 20 cân thô mặt, 20 cân bột ngô, còn mua 10 cân gạo kê, 3 cân thịt. cần nhất tới trứng gà bánh kem muốn hay không mua nửa cân. Cung tiêu trong xã người bán hàng nhìn thạch và mua nhiều như vậy đồ vật, là cái có tiền, cho nên liền đem cần nhất một cân không có bán, đi trứng gà bánh đẩy mạnh tiêu thụ một chút. Ta nhìn kỹ hẳn. Nói, thạch phàm nhìn nhìn hình vuông bánh kem, đối người bán hàng nói, cho ta tới nhị cân. Người bán hàng có chút ngay người, lại lần nữa xác nhận, là muốn nhị cân sao. Cái này nhưng không tiện nghi. tới nhị cân. Kế tiếp người bán hàng biên thật cẩn thận cầm lấy bánh kem cân nặng lượng, biên nhìn Thạch Phàm, muốn nhìn xem chính mình hôm nay có phải hay không gặp cỡ đại nhân vật. Nghĩ đến trong nhà còn không có xuất giá cô nương, cười hỏi: "Tiểu tử, có phải hay không còn không có kết hôn?" "Đâu, ta nơi này chính là có một cái thật tốt cô nương, các ngươi gặp cỡ thật là lẫn nhau phúc khí." Nhìn người bán hàng trung niên nữ nhân giống như mẹ vợ xem con rể giống nhau ánh mắt. Thật phẩm long tơ đều dựng lên, lập tức cự tuyệt nói, ta đã có thức phụ, hài tử đều hai cái. Đại năm tuổi, tiểu nhân mới vừa sáu tháng. Này bánh kem chính là mua cho ta thức phụ cùng hài tử. Người bán hàng trung niên nữ nhưng nháy mắt đáng tiếc, không tự giác thở dài, vậy quá đáng tiếc, cấp, nhị cân bánh kem. Người nhìn xem còn có mặt khác yêu cầu sao? Không thể đương chính mình con rể, kia mua làm hắn mua vài thứ cũng là tốt. Cảm ơn, đã toàn bộ mua đủ rồi. Ra cửa, hắn đem trong tay đồ vật phóng tới trên xe sau, lại đi bên đường răm mát chỗ mua khoai tây cùng mặt khác đồ ăn. Bởi vì hắn ra tới sớm, hơn nữa còn khai xe, tới rồi địa phương mọi người đồ ăn còn không có bán đi đâu. Hắn đem sở hữu đồ ăn nhìn một lần, kỳ thật có điểm thất vọng, đồ ăn thập phần thiếu. Ngược lại là có rất nhiều người, thiếu tiền đem trong nhà đáng giá đồ vật lấy ra mua. Thật phàm mua khoai tây khoai lang đỏ hoang dại mau hạt giẻ sau ở không có gì mặt khác nhưng mua thời điểm coi trọng một cái lão nhân gia trước mặt phóng mở chê ngọc bình an khấu trải qua dò hỏi lão nhân gia dùng cái này bình an khấu đổi phiếu gạo hơn nữa là 5 cân phiếu gạo thiếu một hai đều không thể lão hán ta này khối bình an khấu đông ấm hà lạnh mười phần bảo bối nếu không phải lão hán trong nhà chết chỉ còn lại có ta một cái Ta cũng không có mấy ngày để sống, muốn tại đây năm mất mồ ăn đốn no, ta cũng sẽ không lấy ra tới bán. thạch phàm trên người chỉ có duy nhất 5 cân phiếu gạo, nhưng hắn thật sự thích này khối, cuối cùng nói, lão nhân gia, cho ngươi 5 cân cả nước phiếu gạo. Hảo, này khối ngọc liền bán cho ngươi, nếu có thể ngàn vạn đừng bán nó, đây chính là thứ tốt. Tứ đề, đột nhiên có người rất xa kêu hắn, ngươi như thế nào tới nơi này? người đến là thạch phàm thân nhị ca nếu không có sự tình hắn nhị ca vội đến căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này thạch phàm nhị ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói còn không phải bởi vì ngươi tiểu tử gây ra sự tình ra ngoài nhiệm vụ đã trở lại cũng không trở về nhà cho nên mẹ để cho ta tới tìm ngươi trở về có việc muốn nói ta không có thời gian thạch phàm trực tiếp cự tuyệt Nếu không phải vương hai tháng cần nhất yêu cầu bên người có người chiếu cố, hắn đã sớm về nhà hảo hảo nói nói hắn mẫu thân làm sự tình. Này khối ngọc, không tồi, vừa lúc lấy về đi cấp ta mẹ, ta mẹ liền thích thứ này. Vẫn là tiểu tử ngươi có tâm kế, cư nhiên muốn mua khối ngọc lấy lòng mẹ. Bất quá ta nói cho ngươi, ta mẹ không đồng ý ngươi tiếp tục cùng kia vương hai tháng sinh hoạt, hơn nữa trong nhà những người khác cũng không muốn. Lúc này đây ngay cả ta ba đều đứng ở ta mẹ nó kia một bên. Thạch phàm nhìn thao thao bất tuyệt nói chuyện hắn nhị ca, không cao hứng đến đánh cậy hắn nói, nhị ca, ngươi nói gì? Này bình an khấu là ta tức phụ, ai cũng không thể đoạt, trừ bỏ cấp ta mẹ, cho người khác đều lãng phí. Ngươi không sai việc lắm cũng biết cái này bình an khấu chính là thứ tốt. Thạch phàm trắng hắn nhị ca lít mắt một cái. Đây là cho ta tức phụ an ngũi chuyên dụng, không có người khác phần. Còn có kết hôn sinh hoặc là ta ở quá, không phải các ngươi quá. Cho nên ta với ai sinh hoạt cùng các ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Người trong nhà liền biết nói lên chuyện này, người cái này xú tính tình khẳng định muốn bạo. Ngươi có biết kia vương hai tháng người trong nhà đều là đòi tiền không biết xấu hổ người. Nàng phụ thân cầm ta mẹ nói tiền, quay đầu liền không nhận trướng. Còn suối dục phương hai tháng không cần cùng ngươi ly hôn, truyền ngươi cả đời. Như vậy vô sĩ người một nhà có thể giáo cái gì hảo hài tử. Xem ra các ngươi là thừa nhận lấy tiền chơi xấu, muốn ở ta không ở thời điểm khi dễ ta tức phụ. Ngươi trở về nói cho người trong nhà, ta hôn nhân ai đều mơ tượng nhúng tay, bằng không ta và các ngươi. Không để yên. Thạch phàm nhị ca nhìn hắn thật sự sinh khí. Là có chút sợ hãi, từ nhỏ Thạch Phàm chính là không sợ trời không sợ đất. Thực thời điểm hắn cái này làm ca ca đều không nghĩ chọc hắn. Bất quá lúc này đây người trong nhà, ngay cả Thạch, gia ba cái con dâu tất cả đều đứng ra không hy vọng cùng vương hai tháng người như vậy, làm chị em dâu. Hắn là mang theo cả nhà giao phó tới, cho nên hắn như thế nào cũng không thể dễ dàng rời đi. Thạch Phàm lần này ngươi nhất định phải nghe đại gia. ngươi nhị tẩu thường xuyên nói được không tới nhà trước phúc hôn nhân căn bản trường không được ta không biết ngươi vì cái gì liền không muốn cùng vương hai tháng ly hôn nàng cùng ngươi ngày thường thích loại hình chính là hoàn toàn không giống nhau ta hôn nhân vì cái gì muốn các ngươi đồng ý đến nỗi nhị tẩu nói kia lời nói hình như là ở báo cho nữ nhân nếu là các lão cha nói nếu liền chính mình gia đình đều hộ không được còn như thế nào thành đại sự Lại có người đều sẽ biến, ta vì, cái gì liền không thể thích vương hai tháng. Người thiếu ở chỗ này mạnh miệng. Người khác khả năng không biết ngươi, nhưng ta hiểu biết ngươi, ngươi nếu thật muốn muốn kết hôn, nhất định sẽ không cưới vương hai tháng như vậy. Nghe nói vương hai tháng đã cứu ngươi, nếu ngươi là vì báo ân, ta cùng trong nhà đều sẽ nghĩ cách báo đáp nàng, nhất định làm được làm nàng trong lòng vừa lòng. Ai nói cho ngươi nói ta kết hôn là vì báo ân? Ngươi không phải báo ân là vì cái gì? Nếu ngươi là bởi vì muốn giúp nàng cùng nhau nuôi nấng đứa bé kia, hiện giờ đứa bé kia đã không có, nàng có phải hay không hẳn là chủ động rời đi ngươi? Thạch phàm sắc mặt nháy mắt hắt tới rồi đế, cách xa như vậy các ngươi cư nhiên biết chuyện này. Nhị ca, ta hỏi ngươi hài tử không có, có phải hay không các ngươi ra tay? Thạch phàm nhị ca một cái cơ linh, rời đi thạch phàm một mạng lớn. Vội vàng lắc đầu, việc này thiệt tình cùng trong nhà không quan hệ. Mẫu thân cũng không có động thủ. Thật là nàng chính mình. Đem hài tử làm không có. Thạch phàm hừ lạnh, ngươi có thể đi rồi. Ta sẽ trừ thời gian về nhà. Ta mới vừa xuống xem một thân xú hãng, nửa khẩu cơm cũng chưa ăn. Ngươi như thế nào cũng muốn mang ta về nhà ăn khẩu cơm đi. Trên người của ngươi có tiền sao? Phiếu gạo. Thạch phàm đột nhiên cảm xúc hòa hoãn hỏi. Ta chỉ biết ăn ngươi một ngụm cơm không dễ dàng. Vừa nói vừa từ trong túi móc ra phiếu gạo, cho ngươi, tất cả đều ở chỗ này. Thạch phẩm cũng không khách khí, đem phiếu gạo tiếp nhận. Tới, lại nói, một cái khác trong túi đâu. Hắn nhị ca bản năng che lại túi lui về phía sau, trong miệng nói, đây là tháng này tiền lương, ta còn không có cấp ta mẹ cùng ngươi nhị tẩu đâu, ngươi như thế nào đều phải cho ta trừ trước đi. không cần để lại ta mẹ không thiếu thứ này nhị tẩu trong tay phiếu gạo chỉ sợ rương trang điểm tử đều trang không được chính ngươi cấp vẫn là ta động thủ tiểu tử ngươi chính là cái thổ phỉ nếu không phải ta vừa mệt vừa đói ta nhất định không cho ngươi vừa nói vừa đem một cái khác túi tiền phiếu gạo đào ra tới thạch phẩm đem sở hữu phiếu gạo lấy ra tới phiên một lần trên mặt rốt cuộc có điểm ý cười ta lại đi cung tiêu xả một chuyến Thạch Phạm nói xong liền đi, Thạch Phạm nhị ca không kịp gọi lại hắn, hắn đã chạy không ảnh, tiểu tử này thân thể tố chất vẫn là tốt như vậy. Thực mau Thạch Phạm lại lần nữa phản hồi cung tiêu xả, vẫn là phía trước người bán hàng trung niên nữ nhân ở, Thạch Phạm trực tiếp lại muốn 10 cân tế mặt, nhị cân điểm tâm, còn có 10 cân thịt nạc. Như thế nào chỉ cần thịt nạc, thịt mỡ thật tốt, lại có thể thiêu ra du lưu trữ xào rau, lại có thể ăn thịt. Người bán hàng trung niên nữ nhân tâm đều sắp hối hận đã chết, chỉ cảm thấy lớn như vậy tài chủ, như thế nào liền kết hôn, hơn nữa vẫn là có hai đứa nhỏ. Ta tức phụ ái vị, xem người đem tức phụ đau lòng. Hẳn là, ra tới cung tiêu xã, lại lần nữa trở lại gặp được hắn nhị ca địa phương, thạch phàm nhị ca đứng ở cái bóng lạnh ra lo hãng, nhìn. Thấy hắn ra tới, vẻ mặt bị cứu vớt cao hứng, thạch phàm trong mắt đều là cười xấu xa. Thạch phàm nhị ăn thịt nạc, trải qua cùng nhau sinh hoạt, hắn phát sinh vương hai tháng đối thịt nạc thập phần thích, nhưng thật ra thịt mỡ chỉ là thấy đều nhíu mày. Ai gã cho ngươi chính là hưởng ca thấy thạch phàm trong tay cầm lại là mặt, lại là thịt, trên mặt hắn tươi cười lớn hơn nữa, tứ đệ, không nghĩ tới ngươi vẫn là đau lòng ngươi nhị ca ta. Mua quá nhiều, liền sợ chúng ta ăn không hết. Thạch phàm, hát mặt, đây là cho ta tức phụ ăn. Nhị ca ngươi xoay người đi nhà ga, buổi tối 10 giờ còn có hồi đế đô xe lửa. Ngươi đều thành niên, đi thông thả, ta liền không tiễn ngươi. Thạch Phàm nhị ca trợn mắt há hốc mồm, hắn biết chính mình đề đệ từ nhỏ liền ái tích có tiền, khấu là có tiếng, nhưng không nghĩ tới hắn đại thật xa vì chuyện của hắn đi vào như vậy. Một cái hẻo lánh địa phương, hắn lại là một ngụm cơm cũng không cho chính mình, còn muốn chính mình quay đầu trở về. Thạch Phàm nói xong đi. Nhanh qua đường cái, lên xe, một chân chân ga chạy trốn đi ra ngoài. Một mình lưu lại hắn nhị ca tóc bị thổi loạn, tâm càng là lạnh lạnh bất đắc chỉ. Sửa sang lại hạo tóc, thạch phàm nhị ca từ trong bao lấy ra một cái cuốn vải bông khăn tay, mở ra khăn tay vẫn là phiếu gạo. May mắn ta mẹ hiểu biết ngươi trước tiên có chuẩn bị, bằng không ta khả năng thật sự phải bị ngươi giận chó đánh mèo thành công. Hắn từ trong nhà tới thời điểm. Hắn tức phụ liền không muốn hắn lãnh chuyện này, ai đều biết, lần này ai tới đều thảo không đến hảo, còn có khả năng bị thạch phàm tiểu tử này giận gió đánh mèo chịu khổ. Hắn lấy hết căng đậm tới, không nghĩ tới thạch phàm tiểu tử này mang binh đã nhiều năm, cũng đều là liền lớn lên người vẫn là như vậy mang thù. Thạch phàm nhị ca khổ bức cười, cầm không tính quá nhiều phiếu gạo đi trước ăn cơm, bởi vì hắn muốn ở bên này trụ thượng 10 ngày qua. cho nên hắn thập phần mắt thèm quý cơm cũng không dám ăn chỉ là đơn giản ăn một ngụm đi quốc doanh lữ quán nghỉ ngơi hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến ngày thứ ba đi tìm vương hai tháng lại nói thạch phàm bên này đánh xe về đến nhà tiên tiến phòng xem vương hai tháng tình huống thấy nàng ngồi ở trên ghế trong tay cầm một trương báo chí ngủ rồi phổ phổ trên người thổ ngồi xổm xuống thân thật cẩn thận bế lên vương hai tháng trở về phòng ngủ Đem vương hai tháng ăn bài hảo, hắn mới đi ra cửa đem trên xe đồ vật toàn bộ lấy tiếng vào. Không lo lắng uống một ngụm thủy, bắt đầu đem gạo và mì bỏ vào. Đại lưu, lại đem khoai tây thả ra một ít, toàn bộ bỏ vào một loạt nhà trệt phía trước đại thụ hạ hầm nội. Lúc sau đem thịt toàn bộ rửa sạch, lưu ra hai khối, dư lại toàn bộ dùng rất nhiều muối ăn đem thịt im lên. Làm xong này hết thảy còn không đến giữa trưa. Thạch phàm dùng một cái tiểu rổ thả dùng chén trang thịt, lại thả vài cái khoai tây, cộng thêm giấy bao bao đường rắn đi ra cửa. Hắn nhà im đem ngày hôm qua mượn đồ vật còn trở về, cuối cùng ở quách doanh trưởng gia bị quách cho anh. Trưởng gọi lại. Ba ngày sau, các ngươi liên tiếp cùng nhị liền đều phải tiến hành huấn luyện giả ngoại huấn luyện, yêu cầu ra ngoài mấy ngày. Cảm ơn cho anh trưởng. Thạch phạm đem khoai tây cùng đường rắn lưu lại, chuẩn bị đi, quát cho anh trưởng tức phụ một hai phải đem ngày hôm qua nàng quên cấp thạch phạm, tiền cùng phiếu gạo cho hắn. tẩu tử, điểm này đồ vật thiệt tình là cho ta tiểu cháu trai một chút tâm ý, nếu ngươi một hai phải đem tiền cho ta, đây là làm ta về sau thiếu tới cửa phiền. toái ngươi hỗ trợ, ngươi tiểu tử này như thế nào nói như vậy, ngươi tẩu tử ta thiệt tình thích ngươi tức phụ kia bình tĩnh lại thiện lương cô nương. Hơn nữa ngươi tiểu tử này tính cách hảo, trước nay không nghĩ tới không nghĩ trước các ngươi, cho nên ngươi lời này cũng không nên nói. Không nói cũng đúng, chính là tẩu tử ngươi cũng không cần cho ta này đó tiền, chúng ta về sau lại mua đồ vật, lại nói. Hành, ta đây liền thế ngươi cháu trai cảm ơn ngươi, đem ngày hôm qua mượn thịt cùng khoai, tây đều còn trở về, thạch phạm về đến nhà, nhìn thấy phương hai thắng đứng ở cửa nhìn hắn. Hắn đi mau đến nàng trước mặt, giáo huấn bên ngoài thái dương đúng là độc thời điểm, ngươi như thế nào ra tới? Đi, ta đỡ ngươi đi vào. Ta cũng là mới vừa đứng ở chỗ này. Vậy là tốt rồi, chúng ta vào nhà, vừa lúc ta có cái gì cho ngươi? Thạch phàm một hai phải nàng nằm ở trên giường, vương hai tháng cuối cùng là dựa vào ở trên giường, nhìn thạch phàm rất là thần bí từ trong túi móc ra một cái trắng. Được tựa như bầu trời ánh trăng bình an khấu. Kinh Hỷ nói, ngươi mua bình an khấu, ngươi cũng thích ngọc thạch. Thạch Phàm Biên đem bình an khấu phóng tới nàng trong tay, Biên hỏi, thích, thích liền hảo, này khối ngọc ngươi muốn vẫn luôn mang theo, nó đông ấm hà lạnh, đối với ngươi thân thể cũng thập phần hảo. Ngày thường muốn đặt ở trong quần áo, không cần dễ dàng cho người ta nhìn. Thạch Phàm Biên nói, Biên động thủ đem bình an khấu mang ở vương hai tháng trên cổ, mặt sau còn nói một. Câu, này bình an khấu cùng ngươi thực đáp, ta ánh mắt có phải hay không thực không tồi. Thạch phàm cảm ơn, chính là ta không nghĩ muốn ngươi như vậy quý trọng đồ vật. Nhìn bình an khấu tỷ lệ chính là hảo hóa. Vật như vậy bảo tồn ở về sau kia đã có thể giá trị rất nhiều tiền. Thạch phàm nhìn vương hai tháng nói, thứ này ở trong mắt ta không thân thể của ngươi khỏe mạnh tới quan trọng, cho nên ta hy vọng ngươi cầm, đây là ta một chút tâm ý. Thạch Phạm nói nghiêm túc, nhưng thật ra làm vương. Hai tháng cảm thấy chính mình vừa rồi làm kêu, Thạch Phàm thứ này nếu cho nạn mua này bình an khấu, đó chính là thiệt tình muốn đưa cho nàng. Thứ này ta nhận lấy, coi như làm chúng ta ly biệt trước lễ vật đi. Ly biệt? Chẳng lẽ ngươi muốn đi rồi? Thạch Phàm thập phần kinh ngạc. Nhìn đến Thạch Phàm như vậy biểu tình, vương hai tháng cẩn thận giải thích nói, Thạch Phàm ta biết ngươi là người tốt. gần nhất ta coi ngươi chính là không có ta, cũng hoàn toàn có thể không bị trong nhà cưỡng bách kết hôn, cho nên ta muốn rời đi. Ngươi thật sự quyết định sao?" Thạch phẩm hỏi thập phần nghiêm túc. "Tuy rằng cùng ngươi giả kết hôn nhật tử quá thập phần thoải mái, nhưng ta muốn thông qua chính mình nỗ lực quá thượng thoải mái nhật tử. Không phải vương hai tháng không biết tốt xấu, một hai phải rời đi, mà là nàng xuyên thấu qua mặt ngoài, Thấy được nàng cùng thạch phạm này đoạn ngụy hôn nhân, căn bản không có khả năng lâu dài đi xuống. Chính là hiện tại lãng tránh vấn đề, về sau cũng chống nhau yêu cầu đối mặt. Nàng không nghĩ làm đà điểu, cho rằng đem đầu chui vào trong đất liền thật sự bình an không có việc gì. Ngươi xem như vậy thế nào, chúng ta tách ra trụ, ngươi trước ở tại trung đình trong huyện, nhưng là này hôn chúng ta từ từ lại ly. Cũng hảo. Vương hai tháng bị thạch phạm như vậy vừa nói cũng đột nhiên nghĩ đến thạch Phàm đây là quân hôn mới vừa kết hôn không bao lâu liền ly hôn khả năng sẽ đối hắn về sau tiền đồ có ảnh hưởng kia đi trung đình huyện sự tình chờ ta quá mấy ngày huấn luyện giáo ngoại trở về lại xử lý thế nào thạch phạm dò hỏi vương hai tháng ý tứ có thể ba ngày sau sáng sớm thạch phạm lần đầu tiên đem trong lúc ngủ mơ vương hai tháng đánh thức. Ta đi ra ngoài huấn luyện giáo ngoại không sai biệt, lắm yêu cầu một phòng tả hữu thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều chú ý, ăn cơm ta sẽ làm tẩu tử cho ngươi từ nhà ăn đánh trở về, ngươi trước không cần chính mình động thủ làm. giơ quần áo cũng lưu trữ, chờ ta trở lại, cùng nhau tẩy, dù sao ta không ở thời điểm cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Hảo, ta nhớ kỹ, nhất định nghe ngươi. vương hai tháng cũng biết thạch phàm đây là vì nàng cơm sáng ở trong nồi ăn xong về sau mấy cái chén đặt ở nơi đó chờ ta trở lại lại tẩy cũng không biết thạch phàm vài giờ lên làm cơm sáng vương hai tháng nói không nên lời ấm áp ngươi cũng chú ý an toàn vương hai tháng hoàn toàn thiệt tình hy vọng nói ta sẽ thạch phàm cười hung hăng cật đầu thạch phàm đi rồi vương hai tháng đứng dậy đem cơm sáng ăn Theo sau thiêu một hồ nước ấm, chờ nước ấm hảo lại rửa chén. Lúc này Thạch Phàm nhị ca đăng ký thân phận tin tức sau, lại xem qua hắn chứng kiện, bộ đội cửa tiểu binh lính lập tức đem người thả tiến vào. Thạch Phàm nhị ca tuy rằng vào được, lại vẫn là không biết Thạch Phạm hiện tại gia ở nơi nào, vừa khéo lúc này hắn thấy một cái quân tẩu, làm gì đi hỏi. Ngươi theo ta đi đi, dù sao ta cũng muốn về nhà làm cơm sáng. Cảm ơn ngươi. Thạch Phàm nhị Ca cảm tạ đường tỉnh, đi rồi có một khoảng cách về sau, thạch phàm nhị ca cùng đường tỉnh quen thuộc một chút sau, dò hỏi nàng, ngươi trưởng phu là liên trưởng liên đội 2, thạch phàm lại là liên tiếp các ngươi hẳn là thập phần thuộc về, có thể nói hay không nói nói thạch phàm, tức phụ vương hai tháng là cái cái dạng gì người. Ngươi hỏi ta thật đúng là hỏi đúng rồi, vương hai tháng nữ nhân này thiệt tình không đơn giản, làm thạch liền trường đối nàng nói gì nghe nấy. Phương hai tháng ngày, thường đều với ai đi gần. Nàng liền thích một người, cùng tả hữu hàng xóm đều không tiếp xúc, ta còn nghe nói đều là thạch liền trường cùng tả hữu hàng xóm đi quan hệ. Người nói một nữ nhân cư nhiên sẽ làm nam nhân nhà mình đi đi quê nhà quan hệ, thật là hiếm thấy. Đường tỉnh lại một lần cấp phương hai tháng thêm mắm thêm muối nói một đống. Ở nhà phương hai tháng trường có một chút phỏng tay thủy sữa chén thời điểm. Nghe được có người gõ cửa, tẩu tử ngươi đã đến rồi, vào đi. Nàng tưởng quách, cho trưởng tức phụ đâu. Môn bị đẩy ra, tiến vào tiến bước chân không đúng, vương hai tháng nàng ngẩng đầu nhìn qua đi. Ngươi là, tiến vào là cái xa lạ nam nhân. Hơn nữa còn ở hắn phía sau thấy đã lâu không có xuất hiện đường tỉnh, đường tỉnh, người này là. Đường tỉnh cười đến cao hứng, nói, đây là thạch phàm ca ca, hắn bởi vì ngươi sinh non, tới xem ngươi. Nhìn đường tỉnh này phút đứng nhà ngươi xem ngươi chê cười sắc mặt liền không cao hứng, đường tỉnh ngươi không vội sao? Không, vội, vừa lúc có điểm khe hở, ta vừa lúc rất vội liền không chiêu đãi ngươi. Thạch phàm nhị ca vẫn luôn nhìn vương hai tháng hành sự, ở đường tỉnh không cao hứng rời đi về sau hắn chủ động mở miệng nói, ngươi biết ta tới làm cái gì sao? Biết, ngồi đi. Vương hai tháng chính mình ngồi ở trên ghế, chỉ chỉ một cái khác ghế. Thạch phàm nhị ca ngồi xuống sau, nhìn vương hai tháng nói, ngươi nếu biết là chuyện như thế nào, như vậy ta muốn biết ngươi là chuẩn bị khi nào rời đi. Vương hai tháng, cười, ta cùng thạch phàm đã thương lượng qua, quá đoạn thời gian chúng ta tách ra trụ, lại tìm thời gian đem ly hôn làm. Nhanh như vậy, thạch phàm nhị ca kinh ngạc, là rất nhanh. Nếu các ngươi nghĩ thông suốt, ta cũng liền an tâm rồi. Vừa rồi gặp ngươi cũng là một cái tâm lý nhanh nhạy người. về sau không lo lại tìm một người sinh hoạt cái này liền không nhập phiền các ngươi nhớ thương trong nhà có cơm có thịt chỉ là ta thân thể không tốt không có phương tiện nấu cơm đói nói có thể chính mình làm hoặc là lại chờ mấy cái giờ đi nhà ăn mua ăn thạch phàm nhị ca đi nhà ai không phải nhiệt tình chiêu đãi kia sẽ nghĩ đến đi vào chính mình đề đề gia lại là lãnh nội muốn đói bụng chính là hắn cũng biết việc này không chỗ kể rõ đi Cùng Thạch Phàm nói, Thạch Phàm nhất định thiên hướng vương hai tháng. Cùng chính mình tức phụ nói, cũng nhất định là bị nói ban đầu liền không nên tiếp việc này. Cùng chính mình mẹ nói đệ đệ gia không phải, liền càng thêm không chiếm được. Hảo Cuối cùng Thạch Phàm nhị ca duy nhất vui mừng chính là, chung quy Thạch Phàm chính mình suy nghĩ cẩn thận, cư nhiên một buổi tối liền cùng vương hai tháng thương lượng hảo ly hôn sự tình. Nếu các ngươi cảm thấy hảo, cũng tỉnh tái sinh mặt khác sự tình. Chúng ta thạch gia thiệt tình không phải ngươi như vậy hẳn là gã đi vào địa phương. Ta thân thể không thoải mái, ngươi tùy tiện đi. Nếu nhân gia đánh tâm nhãn kinh thường nàng, nàng cũng vô tâm tư chiêu đại hắn. Cho nên dứt khoát xoay. người trở về phòng ngủ. Lúc sau khi nào ngủ không biết, lần thứ hai tỉnh lại thạch phàm nhị ca đã không còn nữa. Thạch phàm nhị ca rời đi bộ đội. Trưa hôm đó liền ngồi lên hồi đế đô xe lửa, buổi tối một chút sau mới đến gia. Đêm đó trừ bỏ hắn tức phụ, người khác cũng không biết hắn nhanh như vậy đã trở lại. Thẳng đến ngày hôm sau cơm sáng thời điểm, thạch phàm nhị ca ra tới ăn cơm, trong nhà những người khác mới biết được hắn cư nhiên đã trở lại. Lão nhị ngươi như thế nào đã trở lại? Sự tình, làm thế nào? Thạch phàm mẫu thân mới từ hậu viện xem hoa trở về. Vừa vào cửa liền thấy hắn, mặt kéo xuống dưới. Thạch phàm nhị ca nguyên bản ngồi ở phòng khách còn có chút không ngủ tỉnh, bị hắn mẫu thân vừa hỏi, một cái chật mình đứng lên, hắn tức phụ ở hắn mặt sau thẳng trợn trắng mắt, nàng cảm thấy nam nhân nhà mình cái gì cũng tốt, chính là sợ mẹ nó điểm này thường, chính mình vẫn luôn đều không tiếp thu được. Tuy rằng nàng chính mình cũng rất sợ bà bà, khá vậy hy vọng chính mình nam nhân, có thể không sợ bà bà. Mẹ, sự tình làm xong. Việc này có thể thành toàn bằng ta hao hết miệng lưỡi khuyên giải thạch phàm. Thạch phàm mẫu thân hường một tiếng, sự tình làm nhanh như vậy, nhất định là thạch phàm tiểu tử này chính mình suy nghĩ cẩn thận. Bằng không các ngươi chính là nói xé trời, cũng không có khả năng đem sự tình hoàn thành. Trong nhà những người khác thập phần ngoài ý muốn, đặc biệt là nguyên bản thập phần kiêu ngạo thạch phàm nhị ca, cột xuống mặt hỏi, mẹ, nếu đi cũng vô. dụng vậy ngươi làm ta đại thật ra đi làm cái gì? Đương nhiên là làm cấp vương hai tháng xem, làm nàng biết chúng ta toàn bộ gia đều không thích nàng, làm nàng biết khó mà lui. Lúc này đây ngươi nhìn thấy nàng không có, gặp được, ta chính là kiến thức nàng không đơn giản. Tuy rằng là nông thôn ra tới, lại một chút không luống cuốn, cùng ta nói chuyện vẫn luôn là nhìn ta đôi mắt, cho nên mới không thể làm nàng vào cửa. Tiến vào cũng là cái khó chơi hóa. nhà chúng ta không cần nặng như vậy lại nói ngươi đại tẩu ngươi tức phụ cùng với lão tam tức phụ ba người thấp nhất trong nhà cũng là đại học giáo thụ kia sẽ chống vương hai tháng như vậy mặt hàng hoàn toàn là từ chân đất xuất thân cùng nhà chúng ta kém quá xa lão nhị tức phụ cười nói mẹ chỉ cần lão tứ chính mình suy nghĩ cẩn thận vương hai tháng nhất định không có cơ hội thạch phàm mẫu thân hừ lạnh nói nữ nhân không biết xấu hổ lên cũng không phải là nam nhân kiên trụ là có thể xong việc ngươi tứ đệ việc này ta còn là không yên tâm lão nhị ngươi lại đây cho ta cẩn thận nói nói đi về sau phát sinh sở hữu sự tình mẹ ta sao có thể đem sở hữu sự tình đều nhớ tới liền ngươi nói nhiều ăn cơm trước xong sau cần thiết cho ta nói toàn thạch phàm nhị ca nhìn về phía chính mình xem báo chí phụ thân thạch phàm phụ thân cũng nói chuyện chuyện này nghe ngươi mẫu thân Trừ bỏ hai cái lão nhân, mặt khác lớn lớn bé bé mười người tới, cũng không dám lại đối thạch phàm sự tình nói cái gì. Lại nói, bộ đội nội vương hai tháng ở thạch phàm nhị ca rời đi về sau, nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá, chẳng qua ngẫu nhiên khe hở xuống dưới sẽ ngẫm lại về sau nhật tử như thế nào quá. Trong lúc đường tỉnh lại tới đi tìm nàng một lần, lý do là mượn điểm đường, vương hai tháng đem đường mượn cho nàng. Nàng lại một chút không có đi ý tứ, ngược lại là dựa vào ở trên cửa, liêu nói, hai tháng, Thạch Phàm ca ca tới tìm ngươi chuyện gì? Ta coi đối phương giống như tâm tình không tốt? Có. Phải hay không Thạch gia không thích ngươi? Thạch gia còn thật lòng không thích ta, nhưng nhà ta Thạch Phàm thích ta. Ngươi cũng biết nhà ta Thạch Phạm chính mình sự tình chính mình có thể làm chủ, cho nên ta còn thật lòng không có phiền não quá. Ngươi nói có phải hay không? Đường tỉnh tượng nói không phải, nhưng này trái lương tâm nói thiệt tình nói không nên lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trợn rắn mắt nói, ngươi cũng ít đắc ý, cuối cùng nam nhân vẫn là muốn nghe trong nhà. Đó, chính là chuyện của ta, cùng người khác một mao tiền quan hệ đều không có. Ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Không cùng ngươi hàng huyên, ta còn sợ một không cẩn thận bị ngươi vẫn đen lây bệnh. mới vừa đi lại vượt trở về lần trước ngươi nói ta xin không ra hài tử ngươi nhưng thật ra có thể hòa thượng kết quả lại có thể thế nào còn không phải đã không có chỉ sợ về sau đều khó có mang quên nói cho ngươi ta đã có vương hai tháng thực tức giận đường tỉnh nói bảo bảo sự tình nguyên bản muốn chỗi trở về có thể tưởng tượng tới rồi cái gì lập tức thay đổi chủ ý nói có khá tốt đương nhiên hảo đường tỉnh kiêu ngạo xoay người rời đi xem vương hai tháng thập phần vô ngữ ngươi mang thai thành thật ở nhà đợi, ngược lại tới nhà người khác lãi nhảy. có chút người ý tưởng thiệt tình vô pháp lý giải đường tỉnh liền tới rồi như vậy một lần hẳn là cũng là quý trọng trong bụng hài tử vương hai tháng bên người không có sự tình một bên xử lý nhất hào trong đất rau chưa mầm một bên xem chút báo chí nhật tử quá thực mau thạch phàm thực mau trở về tới vương hai tháng cũng không có nói hắn nhị ca tới sự tình trong nhà tức phụ ta tới làm cơm chiều hiện tại ta yêu cầu đi liên đội lại vội chút sự tình đi thôi vương hai tháng cười nói tức phụ ngươi hẳn là nhiều cười cười cười rộ lên rất đẹp không cười cũng không tồi từ cùng thạch phàm giả kết hôn về sau ăn không tồi lại không như thế nào giải nắng dầm mưa làn da không hề như vậy thô ráp Chỉ là nàng muốn biến mặt nguyện vọng là thực hiện không được, trải qua lâu như vậy phát hiện, nàng làn da liền không thuộc về da trắng da. Chính là không bạch vương hai tháng cuối cùng cũng cảm thấy không bạch cũng khá tốt. Là là là, tức phụ cái dạng gì đều hảo. Thật phàm cười ra cửa, tới rồi liên đội cư nhiên trên mặt vẫn là cười. Liên tiếp chỉ đạo viên nhìn thấy, tò mò hỏi, thấy tức phụ chính là không giống nhau. Hiện tại trên mặt đều là cười. Ngày thường, ngư mặt hắc đến so thang đều hắc. Có sao? Thạch phàm ngây người một chút, trong lòng mổ một cây huyền dao động một chút, theo sau nghĩ đến cái gì, lại khôi phục ngày thường nghiêm túc đến dọa người mặt. Đi thôi, buổi tối ta còn muốn sớm về nhà. Thạch phàm, ta cảm thấy ngươi từ kết hôn sau đều ở một chút biến hóa, không phải là thật sự thích thượng vương hai tháng đi. Liên tiếp chỉ đạo viên nghiêm túc dò hỏi. đi ở phía trước thạch phàm lại không có trả lời liên tiếp chỉ đạo viên đuổi nhưng kết hôn sau ngươi ngược lại càng ngày càng xử trí theo cảm tính thạch phàm ngươi nên tỉnh tỉnh cái này ta cũng biết thạch phàm lại như cũ không nói cùng vương hai tháng sự tình như thế nào làm chỉ đạo viên ở hắn trên vai đấm một quyền nói ngươi vẫn là như vậy xảo quyệt có phải hay không đã có quyết định thạch phàm lắc lắc đầu nói thông minh ngươi lúc này đây đã đoán sai Lời này nói như thế nào? Chỉ đạo viên tò mò nhìn thạch phàm, chờ bạn nói khố cho chính mình. Giải thích nghi hoặc là nhà ta vương hai tháng đột nhiên đưa ra muốn cắt đi cát. Chỉ đạo viên nguyên bản rất cao hứng, chạy tiếp theo hỏi, ngươi đồng ý? Đồng ý? Như vậy liền hảo. Chỉ đạo viên dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Hắn từ vừa rồi thạch phàm phía trước một câu, nghe xong thạch phàm trong lòng kỳ thật thực nhận đồng vương hai tháng tức phụ thân phận. Bằng không hắn sẽ không xưng hô vương hai tháng là nhà mình. Phát hiện này, chỉ đạo viên hắn tự làm tự trương không chuẩn bị. Nói cho Thạch Phàm, trong lòng càng thêm hy vọng bọn họ hai cái từng người trở lại chính mình sinh hoạt, trong vòng. Thạch Phàm động thủ cũng đấm chỉ đạo viên một quyền, cười mắng, ta mắt thấy liền không có tức phụ, ngươi còn nói khá tốt. Chợ ngươi cùng vương hai tháng ly hôn hoàn thành, ta làm ta tức phụ cho ngươi giới thiệu mấy cái. Cảm tạ. Không nhập ngươi tức phụ phiền toái, Quá đoạn thời gian, ta muốn đem giả hư, về nhà. Ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, là hẳn là trở về nhìn xem. Ngươi như vậy ưu tú, lại có ngươi ba ở trong quân địa vị. Ngươi không sai biệt lắm liền không cần tại đây xa xôi khu vực rèn luyện. Việc này rồi nói sau, Buổi tối chỉ đạo viên nói đại gia mấy ngày nay đủ vất vả, các bọn lính ăn đúng tốt. Thạch phẩm lập tức đồng ý, theo sau nói, các ngươi ăn. Ta cho ta tức phụ về nhà làm điểm cơm đi. Thực mau trở về tới. Chỉ đạo viên vội vàng giữ chặt phải đi thạch phàm, chỉ chỉ trên bàn đồ ăn nói. ngươi liền đem này đó đồ ăn mang chút trở về, tỉnh lại. Làm. Thạch phàm lắc đầu, chỉ đạo viên lập tức khuyên giải nói. Đều là người một nhà, lấy chút trở về không ai nói cái gì. Nói nữa này một bàn đồ ăn tất cả đều là thạch phàm ra đầu to tiền, hắn ra tiểu tiền sau đặt mua. Thạch Phàm ghét bỏ nói: "Ta tức phụ gần nhất thân thể không thoải mái, không thể ăn cay. Ngươi nhìn xem này đó đồ ăn có cái nào không cay?" Chỉ đạo viên nhìn một chút cái bàn, mỗi cái bàn đều có rất nhiều ớt cay, bất đắc chỉ nói mau đi mau tới, bằng không đồ ăn đã có thể phải bị này đó nhảy ranh ăn xong rồi. Phía dưới cho các ngươi một cái mệnh lệnh, ở ta trở về phía trước, các ngươi một đám đều phải thành thành thật thật ngồi. Thạch Phàm cái này mệnh lệnh vừa ra, Lập tức rước lấy tiểu bọn lính một mảnh tiếng kêu rên. Người chế tạo thạch phàm cũng đã đi nhanh rời đi, về nhà hầu hạ tức phụ đi. Chỉ đạo viên không khỏi lầm bầm lầu bầu, đáng tiếc. Hai cái thế giới người ở bên nhau ở chung một đoạn thời gian có thể, lại thời gian dài chỉ có thể là bi kịch kết cục. Lại nói thạch phàm về đến nhà, vương hai tháng đã tỉnh, tức phụ, ta đã trở về. Trên bàn có cho ngươi khen ngược nước sôi để nguội Cảm ơn tức phụ. Thạch phàm mồm tô uống xong rồi thủy, hỏi vương hai tháng, ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi biết đến, cần nhất ăn cái gì đều có thể. Vương hai tháng một buông tay nói, hảo đi, vậy lại làm ngươi yêu nhất ăn mặc đi. Đối với vương hai tháng cần nhất không có ăn uống, hắn cũng là tràn đầy thể hội. Ngẫu nhiên làm đúng rồi cơm, nhìn nàng ăn nhiều. Ngươi thương lượng, nếu ngươi không đồng ý, vậy không mua này phòng ở. Không cần, khá tốt. vương hai tháng còn rất thích cái kia đơn giản tứ hợp viện tử ta nghĩ ngươi ở bộ đội nội lại trụ một tháng lúc ấy thân thể của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm thạch phàm nhìn vương hai tháng liền sợ vương hai tháng không đồng ý có thể vương hai tháng không nghĩ bởi vì chính mình tùy hứng mà làm thân thể suy sược đi xuống nói vậy chính mình chính là rời đi thạch phàm cũng sẽ không tha tâm ta sẽ lục tục cho ngươi chuẩn bị cho tốt phòng ở nội đồ vật hảo cảm ơn ngươi vương hai tháng không biết này phân ân tình như thế nào báo đáp nếu không ngươi lấy thân báo đáp thế nào thạch phàm cười hỏi vương hai tháng lập tức lắc đầu này nhưng không thành thạch phàm tươi cười vượt một bộ khổ hỏi ngươi liền như vậy chướng mắt ta là có điểm vương hai tháng cười nói tức giận đến thạch phàm thẳng lắc đầu tính ngươi ngưu ai nha ta đã quên một sự kiện chuyện gì Nhìn thạch phàm biểu tình hình như là thập phần chuyện quan trọng. Ta cùng chỉ đạo viên lấy tiền cho những cái đó nhảy ranh lộng một bàn hảo đồ ăn, đáng tiếc đều là cây đồ ăn, ta liền trở về nấu cơm cho ngươi. Kết quả ta cũng mơ màng hồ đồ ở nhà đem cơm ăn xong rồi. Bọn họ sẽ không còn đang đợi ngươi đi. Hơn nữa ăn cơm này đó thời gian, thạch phàm trở về có trong chốc lá. Đồ ăn cùng chén nũa đều phóng, ta trở về lại thu thập. Ta đi trước. Thạch phàm đem cuối cùng một ngụm cơm ăn sạch sẽ, lại chặn dò vương hai tháng như vậy một câu, đứng dậy vội vàng liền đi. Tới rồi nhà ăn, mọi người đã bắt đầu ăn, chỉ đạo viên nhìn thấy hắn tới, lập tức đứng lên, cười nói, ngươi chính là đi nửa giờ đều nhiều, chờ ta đều đói bụng. Không cần phải nói ta cũng biết là này đó thỏ nhãi con gấp gáp, ngươi tâm hảo xem bớt quá đi làm cho bọn họ ăn trước. Trước ngồi đi, các ngươi còn không mau ăn, lạnh có thể ăn ngon sao? Mặt khác tiểu bọn lính ở thạch phàm vào cửa về sau sợ tới mức ai cũng không dám. Động chiếc đũa, chờ hắn cuối cùng phóng lời nói, bọn lính mới hưng phấn hoan hô, chiếc đũa nhanh chóng chuỗi hướng chính bọn họ thích ăn kia bàn đồ ăn. Chỉ đạo viên xem qua thạch phàm, không rảnh lò ăn cơm, nhỏ giọng nói, tiểu tử ngư cư nhiên về nhà ăn cơm. Thạch phàm lần đầu tiên sợ sờ, sờ cái mũi, nhìn về phía mặt khác phương hướng. Ngoài miệng lại nói nói, này không phải vì cho các ngươi ăn nhiều một chút. Chỉ đạo viên nhìn nhìn thạch phàm, nhỏ giọng dặn dò nói, ngươi vẫn là sớm cùng vương. Hai tháng tách ra đi. Thạch phàm nhìn về phía chỉ đạo viên, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy vội vàng muốn chúng ta tách ra? Về sau ngươi sẽ biết? Chỉ đạo viên không muốn nói, thạch phàm nhìn hắn cười cười cũng liền không có hỏi nhiều. Nửa tháng đi qua, Thạch Phàm đương nhiên không có chống chỉ đạo viên hy vọng như vậy, cùng vương hai tháng mau mau tách ra, như thế kết quả, không riêng chỉ đạo viên có chút sốt ruột, xa ở đế đô Thạch Phàm mẫu thân cũng biết, hơn nữa đã nhít người. Suốt đêm ngồi xe hướng bên này đuổi. mười mấy giờ về sau sau giờ ngọ hai điểm, Thạch Phàm mẫu thân âm mặt vào bộ đội, thẳng đến Thạch Phàm gia. Thạch Phàm cấp vương hai tháng làm cơm, tẩy hảo chén đũa vừa ly khai. Vương hai tháng mới vừa lên giường chuẩn bị ngủ một lát, liền nghe được có người gõ cửa. Vương hai tháng tưởng thạch phàm có việc lại đã trở lại, mở cửa lại ngay người. Làm ta đi vào. Thạch phàm mẫu thân đẩy vương hai tháng một ven, đi vào. Thạch phàm nhị ca cùng ta nói ngươi đã phải rời khỏi. Như thế nào lâu như vậy còn ăn vạ con ta thạch phàm bên người, ngươi cũng thấy, nhà của chúng ta nhà cao cửa rộng, không phải ngươi một cái chân đất có thể đi vào địa phương. Ta sẽ đi. Nguyên bản chính là thật kết hôn, giả phu thê, nàng trời đi thạch phàm cũng hoàn toàn không có gì không muốn. Thạch phàm mẫu thân sắc mặt nháy mắt hòa hoãn xuống dưới, mềm mại nói, không phải ta bất cận nhân tình, thật sự là các ngươi kém quá nhiều. Ta biết, vương hai tháng nói lại chậm, lại, nhẹ. Thạch phàm mẫu thân nhìn thấy, càng thêm tâm bình khí hòa nói, không biết ngươi nguyện ý khi nào đi, cần nhất mấy ngày có thể hay không liền đi. Ta tận lực đi. Ta biết ngươi đứa nhỏ này là cái minh bạch người, vậy ngươi cũng đem cái này ký đi. Thạch phàm mẫu thân đem một phần văn kiện đặt ở nàng trước mặt. Vương hai tháng cầm lấy tới xem, cư nhiên là giấy thỏa thuận ly hôn. Đối mặt thạch phàm mẫu thân chờ đợi ánh mắt. Nàng nói, cái này ta hiện tại sẽ không thêm. Phòng trong áp khí. Lại một lần làm vương hai tháng thập phần không khỏe, cũng lần đầu chứng kiến một người mặt có thể biến có bao nhiêu mau. Hảo, hảo, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định trả giá đại giới. Thạch phàm mẫu thân cư nhiên lưu lại cuối cùng như vậy một câu, không hề xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái, đứng dậy liền đi. Ở thạch phàm mẫu thân trời đi về sau, vương hai tháng cũng đã không có buồn ngủ, ngược lại từ phòng khách lấy ra thạch phàm dùng giấy cùng một chia bút máy, bắt đầu viết ly hôn hiệp nghị. 20 tới phút liền viết hảo. Vương hai tháng nhẹ nhàng đem mực nước đều làm khô, đem hai tờ giấy gấp lên. Lại ngồi ở mép giường bắt đầu đem gối đầu phía dưới da chê nữa, chỉ bao tay cuối cùng mấy trăm vùng hảo. Trong ngoài nhìn xem nữa chỉ bao tay không có tật xấu, đem hai tờ giấy bỏ vào bên trong, lại dùng một khối vải bông bao lên, bỏ vào phòng khách ngăn tủ tầng cao nhất. Hôm nay không tới trời tối thời điểm, thạch phàm liền xài bước đã trở lại, vừa vào cửa liền hỏi, ta mẫu thân đã tới. Đã tới. Chúng ta sự tình chúng ta chính mình giải quyết, ngươi không cần bị các nàng nói dọa tới rồi. Ta biết. Vương Hai Thắng biết thạch phạm đây là không thích nàng bởi vì sợ hãi nhà hắn người, mà làm ra trái lương tâm sự tình tới. Hắn giống như rất là để ý nàng có phải hay không tâm tình thoải mái, hoặc là nói hắn ở sâu trong nội tâm hy vọng một người khác có thể như vậy, thoải mái tồn tại. Lúc sau bọn họ ăn xong rồi cơm. Thạch Phạm nhìn vương hai tháng lên giường về sau xin nghỉ rời đi. Bộ đội, ở bộ đội cửa cách đó không xa dừng lại một chiếc cha tạc ô tô, hắn lập tức đi qua đi, có người xuống xe cho hắn khai cửa xe. Lên xe sau, hắn mẫu thân ngồi ở mặt sau, nhìn hắn lên đây, sắc mặt cũng không đẹp, giống như nàng cũng không hy vọng lúc này nhìn thấy Thạch Phàm Quả nhiên nữ nhân này đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi. Ta sống lâu như vậy thật là nhìn nhầm. thạch phàm thập phần không cao hứng mẹ ta hôn nhân chuyện này không cần các ngươi tới quản thạch phàm mẫu thân bình tĩnh nhìn tức giận hắn chậm rãi mở miệng ta có thể không tìm vương hai tháng phiền toái nhưng có chuyện ngươi cần thiết nghe ta chuyện gì thạch phàm nhìn hắn mẫu thân hỏi đây là mẫu tử chi gian một lần giao dịch thạch phàm muốn hắn mẫu thân bất động vương hai tháng hắn cần thiết đáp ứng hắn mẫu thân một cái khác yêu cầu Năm nay cuối năm ngươi liền hồi đế đô đi võ cảnh bộ đội Có thể suy xét một chút Trên thực tế mặt trên lãnh đạo đã tìm hắn nói qua lời nói Nói qua chuyện này Bởi vì võ cảnh bộ đội cùng công an bộ phận Đối với thành thị quản lý càng ngày càng quan trọng Hai cái bộ môn tất cả đều yêu cầu sáng tạo cải cách Khiến cho hai cái bộ môn có thể càng tốt hoàn thành chính mình sứ mệnh Trong đó gia tăng tin anh nhân tài là mấu chốt duy nhất Lúc ấy lãnh đạo làm chính hắn tuyển đi đâu một cái bộ môn, cuối cùng thạch phàm lựa chọn võ cảnh bộ đội. Thạch phàm mẫu thân không rõ trong đó nguyên do, nghe được thạch phàm nghe lời đồng ý, mặt mày hớn hở, từ đáy mắt đều. Là ý cười, ta chính là biết mấy cái trong bọn trẻ mặt ngươi là nhất tâm tư thông thấu, không để tâm vào chuyện vụn vặt. Mẫu thân, ta biết ngươi rất tốt với ta. Chính là hai tháng sự tình, ta không hy vọng các ngươi lại nhúng tay. Thạch Phạm lại một lần nghiêm túc nhắc tới vấn đề này. Thạch Phạm mẫu thân liên tục gật đầu, nàng cũng không dám thật sự giẫm Thạch Phàm điểm mấu chốt, bằng không chính là nàng cái này làm mẫu thân đều sẽ bị oán trách, hai tháng sự tình các ngươi chính mình xử lý. Ta bảo đảm không hề quản. Mẹ, ngươi nếu không ở trong huyện ở một đêm thượng lại trở về. Thạch Phạm mẫu thân lắc đầu nói, không cần, vừa rồi chờ ngươi phía trước ta đã ngủ một chất, ngươi già rồi, giác liền ít đi. Mẹ, ngài vừa thấy chính là hơn 30 tuổi, không có lão. Liền ngươi nói ngọt. Mẹ, rất chậm, trên đường chú ý an toàn, ta đi về trước. Ngươi liền không thể nhiều bồi ta trò chuyện. Thạch Phàm Mẫu Thân hỏi. Hai tháng một người ở nhà, đại buổi tối không an toàn. Lần đó, đi thôi. Thạch Phạm Mẫu Thân giọng nói động rất nhiều lần, muốn nói nói hắn như thế nào có thể có tức phụ đã quên nương. Có thể tưởng tượng đến Thạch Phạm hộ Tức Phụ cố chấp bộ dáng liền nghỉ ngơi tâm tư. Về đến nhà Thạch Phạm nhìn thấy vương hai tháng còn không có ngủ, hỏi, ta mang ngươi đi đế đô phát triển thế nào? Vì cái gì đi đế đô? Ngươi muốn xuất ngủ. Ta đời này kém không đến chỉ có thể làm quân nhân, không ở bộ đội, sẽ ở đế đô mặt khác bộ đội tiếp tục phục dịch, giống như là võ Cảnh bộ đội như vậy. Ngươi trở về đi, ta liền không đi. Ở ngươi trở về phía trước, ta hy vọng chúng ta đem ly hôn sự tình xong xuôi Như thế sẽ đối Thạch Phàm tương lai phát triển càng tốt. Không vội. Thạch Phàm nghĩ nghĩ, một lát sau nói. Nhưng ta tưởng đem chúng ta sự tình xử lý rõ ràng. Cũng không uổng phí chúng ta hợp tác trong lúc hữu hảo ở chung. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta ở chung không tồi. Thạch Phàm cười hỏi. Vương hai tháng cật đầu là thực không tồi. Thiệt tình cảm ơn. Ngươi thật phàm, việc này thiệt tình không cần phải nói cảm ơn. Chưa nói tới ai giúp ai, chúng ta cũng coi như có duyên, trùng hợp gặp cỡ, còn làm lâu như vậy giả phu thê. Kỳ thật ta hy vọng ngươi cùng ta đi đế đô, ở nơi đó ta còn có thể chiếu ứng ngươi. Không cần, ta không nghĩ tránh ở nam nhân mặt sao, ta cũng muốn có được chính mình sự nghiệp cùng công tác. Sự nghiệp, công tác, không nghĩ tới ngươi liền những lời này cũng đều đã biết. Khó trách ngươi một có thời gian cầm báo chí xem. Học tập năng lực thiệt tình không tồi. Ta phát hiện càng cùng ngươi nói chuyện phiếm, càng cảm thấy ngươi thiệt tình đặc biệt. Ý tưởng so với ta cái này đại lão gia đều vượt mức quy định, độc lập. Ta cũng cảm thấy chính mình có thể. Nói lời này thời điểm, vương hai tháng đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như ban đêm trên bầu trời đầy sao tinh điểm điểm giống nhau xinh đẹp. Thật phàm xem ngay người, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Sốt ruột nói, người trước tiên ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn. Xem những cái đó nhảy ranh nhóm. Đi thôi. Vương hai tháng phát hiện thạch phàm có chút khác thường, lại không muốn nghĩ nhiều. Đi ra môn, thạch phàm bước chân chậm lại, nhớ tới vừa rồi tim đập kia một loại cảm giác, có chút sửng sờ, cuối cùng dùng sức lắc đầu, tự mình lẩm bẩm không có khả năng. Hắn từ túi áo lấy ra ban ngày chỉ trừ một chi hộp thuốc. Lấy ra một chi yên chuẩn bị điểm thượng, cuối cùng lại thả trở về. Xoay người trở về nhà. Kế tiếp nhật tử như cũ bình bình đạm đạm, khoái. Hoặc vui sướng, vương hai tháng thân thể càng ngày càng tốt, tinh thần càng ngày càng no đủ. Ở bình đạm trung nhật tử quá quá đường mau, nhất có thể cảm giác được điểm này chính là thạch Phàm, Hắn nhìn đặt ở trên bàn giấy thỏa thuận ly hôn, nhìn nhìn đã mặt chỉnh tệ, chuẩn bị rời đi vương hai tháng. Mặt máy ít hầu rất nhiều lần sau, nói, nếu không về sao lại thêm. Ba tháng về sau ngươi đều phải rời đi nơi này hồi đế đô, hiện tại ly hôn chính thích hợp. Thạch phàm biết hiện tại ly hôn là, tốt nhất, vừa lúc một thân không có việc gì trở lại đế đô, đối hắn phát triển sẽ thập phần hảo. Nhưng hắn cũng nói không rõ vì cái gì liền buộc miệng thốt ra, muốn từ từ bằng lại ly hôn sự tình, ngươi như vậy tưởng ly hôn, tưởng. Vương hai tháng nói được chứa khoát nhanh nhẹn. Nguyên bản chính là giả kết hôn, nàng chưa từng có nghĩ tới ăn vạ thạch phàm, hoặc là cùng thạch phàm tiếp tục chay dưa, không ly hôn. Hảo, ta ký. Yên lặng nhìn vương hai tháng vài mắt, thạch phàm cầm lấy bút chứa khoát. Nhanh nhẹn ký xuống tên của mình. Lúc này trong đó một sĩ binh tiến vào đối thạch phàm nói, liền trường, tẩu tử đồ vật tất cả đều trang hảo, có thể đi rồi. Thạch Phàm Nguyên đen mặt, trường mắt nhìn đột nhiên tiến vào binh lính liếc mắt một cái. "Đi thôi." Vương Hai Tháng đứng lên. "Ly hôn thủ tục 10 tới phút liền điền xong, vài phút sau Thạch Phàm cùng Vương Hai Tháng liền bắt được ly hôn chứng. "Tức phụ, chúng ta đây là ly hôn." Thạch Phàm thiếu ngày thường nghiêm túc cùng khôn khéo, "Có. Trước ngày ngốc hỏi Vương Hai Tháng, ân đâu, về sau ngươi liền không thể kêu ta tức phụ. Ngươi có thể kêu ta Hai Tháng." "Hảo đi." Thạch phàm ngay người sau đáp ứng rồi xuống dưới. Về tới nguyên bản thuộc về trương bà bà sân nội, đồ vật đã bị bọn lính từ trên xe chở xuống tới, chọn xong. Vương Hai Thắng trụ vẫn là nguyên bản kêu một gian Thế nào, có hay không thiếu thứ gì? Khá tốt. Trong phòng chăn cư nhiên đều là tân bố mới làm. Trong nhà nên có đồ vật, tất cả đều có. Vương Hai Thắng không. Cảm thấy có cái gì không tốt, ngươi làm sao vậy? Vương hai tháng nhìn Thạch Phạm hôm nay có chút khác thường, ngốc ngốc. Lúc này đứng ở nơi đó lại giống như thất thần. Thạch Phạm thiệt tình tưởng nói ta có điểm không nghĩ tách ra, không nghĩ không có biện pháp kêu tức phụ. Ngoài miệng lại nói không có việc gì, khả năng tối hôm qua không ngủ hảo. Chữa trưa làm này đó, binh lính cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Không cần, ta đã cho bọn họ phiếu gạo, bọn họ ở nơi nào đều có thể ăn một đốn. Tốt, tẩu tử không cần. Chúng ta hồi liên đội còn có chuyện, bọn lính một hóng mà đi, chỉ để lại trong phòng hai người. Thạch Phàm nhìn vương hai tháng nói, hôm nay giữa trưa muốn ăn cái gì, ta lại làm một lần. Muốn ăn ngươi làm mặt. Hảo, nguyên bản không có biểu tình Thạch Phạm nhãn miệng cười. Một bữa cơm ăn một giờ, Thạch Phàm cầm chén đũa tẩy quá, lại phóng hảo sao, Thoa làm tay, trở lại trong phòng đối phương hai tháng nói, nếu không có việc gì, ta muốn đi. đi nhanh đi ta muốn đi ngủ vương hai tháng vừa nói vừa ngáp thạch phàm bất đắc chỉ nói cũng liền ngươi như vậy không thích ta có việc có thể tới bộ đội tìm ta chờ ta ở đế đồ ăn bài hảo ta cũng sẽ đem địa chỉ nói cho ngươi ngươi có bất luận cái gì sự đều phải nhớ rõ tìm ta không cần một mình một người chịu hảo ta biết Nguyên bản cọ tới cọ lui không đi thạch Phàm lúc này đây, rốt cuộc xoay người dứt khoát rời đi, lưu lại một bóng dáng, càng đi càng xa. Nửa giây sau biến mất ở vương hai tháng trước. Mặt, lúc sau vương hai tháng lại thấy thạch Phàm một lần, đó là thạch Phàm phải về đế công tác trước một ngày. Lẫn nhau vẫn là có nói không xong nói, cuối cùng trời tối về sau, thạch Phàm ngồi xe chuyên dùng bước lên hồi đế đô lộ. Ai cũng không nghĩ tới ở thạch Phàm rời đi sau một tháng. Trung Định huyện cư nhiên nên đón trăm năm khó gặp đại khô hạn. Huyện chung quanh con sông khô hạn, trên núi nguyên bản cỏ cây nhanh chóng khô khốc. Ngay cả mỗi nhà mỗi hộ dùng đời đời chiến, cũng khô cạn. Không có một chọt thủy. Bắt đầu mọi người lại hướng thăm đào, còn có thể đào ra thủy, cuối cùng lại đào lại nhiều, như cũ không có thủy tẩm ra tới. Không ăn không thủy, rất nhiều người không có cách nào, chỉ có thể cử ra hướng năm trời. Một nhà xem một nhà, cuối cùng Trung Đình huyện đã thành một tòa không huyện. Thạch Phạm, ngươi vừa tới một tháng liền phải xin nghỉ, hiện tại chính là huấn luyện thời khắc mấu chốt. Võ cảnh bộ đội nội cùng đội thường chiến hữu nói, ta có việc, ngươi giúp ta. Đi xin nghỉ, ta liền đi trước. Thạch Phạm cũng là vừa biết Trung Đình huyện bên kia nháo đại khô hạn, nghe được tin tức sau, hắn làm huấn luyện đều tâm thần không yên. Chuyện gì? Không phải là ngươi tức phụ ở nơi nào đi. Chiến hữu thuận miệng vừa nói. Thạch phẩm đột nhiên dừng trong tay sự tình, nói một câu, là ta tức phụ sự. Ngươi không phải không kết hôn. Ngươi lời nói so với ta đều nhiều. Nhường một chút, ngươi chắn ta lộ. Thạch phẩm dẫn theo bao liền đi, mặt sau chiến hữu mãn nhãn. Tò mò. Thạch phẩm tự mình trở lại Trung Đình huyện đi tìm vương hai tháng thời điểm, đã không có người ở. dò hỏi lưu lại chờ chết tuổi già hàng xóm, mới biết được trương bà bà trước đó không lâu đã chết, bên trong ở vương hai tháng cũng đem trong nhà mang không đi đồ vật cho bọn họ, nàng khóa đại môn cũng rời đi, đi nơi nào ai cũng không biết. Bồi hắn tới là như cũ là liên tiếp chỉ đạo viên, thấy thạch phàm một đại nam nhân ngồi ở đại môn bậc than tâm tình không tốt, hắn đệ một cây yên qua đi, cấp thạch phàm điểm thượng. mở miệng hỏi trước kia ngươi chính là cơ hồ không hút thuốc lá hiện tại cũng là ngẫu nhiên trừ, là ta thực xin lỗi ngươi chỉ lo vội bộ đội thượng sự tình không có chiếu cố hảo vương hai tháng không phải ngươi vấn đề là ta chính mình làm sai thạch phàm tâm tình không tốt lại ở trung đình huyện quanh thân thậm chí xa hơn địa phương tìm thật lâu như cũ không có tìm được vương hai tháng vương hai tháng chẳng biết đi đâu thạch phàm trở lại đế hút Thuốc trừ đến càng ngày càng hung. Có đôi khi hắn mẫu thân xem bất quá đi, còn nhắc mãi vài câu, kết quả không có biến hóa. Hắn mẫu thân cảm thấy thạch phàm cái dạng này chính là thiếu cái tức phụ, theo sau đi tìm lão tỉ muội, muốn chạy nhanh lại cấp thạch phàm tìm cái đối tượng. Lại nói vương hai tháng không có hướng phía nam đi, ngược lại trực tiếp hướng nhất phía bắc đi. Hôm nay vận khí không được tốt lắm, trước khi trời tối chỉ có thể ở hoang chả nghỉ ngơi. đồng hành còn có mười mấy người, có nam có nữ, có tiểu hài tử. Vương hai tháng không có theo chân bọn họ tù ở bên nhau, mà là ở không xa địa phương dựa vào trên một cục đá lớn, từ trong bao lấy ra một tiểu khối bột ngô bánh nướng lớn, vừa ăn biên chú ý chung quanh tình huống. Tại bên người còn phóng một phen phát xài rượu. Này đem rượu là nàng từ một cái chết ở trên đường lão nhân bên người lấy đi. Lúc ấy nàng làm cảm tạ ở lão nhân trên người cái đầy cục đá. Lúc ấy còn có người hỏi cái này lão nhân có phải hay không nàng thân. Nhân, vương hai tháng lười đến giải thích, nói là thân nhân, lúc ấy những người đó còn vẻ mặt tiếc hận. Đem toàn bộ ăn dao ra đây. Tóc lại khô lại hoàng, râu góc rạ lớn lên đều có thể trát biếm tóc, gầy đến chỉ còn lại có xương cốt trung niên nam. Nhân đứng sừng sững ở vương hai tháng trước mặt, hung thần át sát. Chung quanh những người khác nghe được. Cũng thấy được bên này phát sinh sự tình, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn làm bộ không có thấy. Chung quanh người phản ứng, càng thêm cổ vũ người. Nam nhân này làm ác tâm tư, trần trùi ánh mắt không quy củ quét về phía phương hai tháng trên người. Cơm đều ăn không đủ no, người nam nhân này cư nhiên còn khởi sát tâm. Hai người khoảng cách chỉ có hai ba mễ hiện giờ đối phương đi bước một tới gần, ánh mắt càng thêm tựa như thực chất đảo qua tới. lúc này vương hai tháng thật giống như ăn rồi bọ giống nhau gây tởm nheo lại đôi mắt lặng lẽ đem rượu nắm ở trong tay không đem ăn lấy ra tới ta đây chính mình tới lục soát vừa nói vừa cuồng tiếu cười đến mọi người cả người long tơ đều dựng lên vừa dứt lời hắn liền nhào tới hát ảnh chiếu xuống dưới vương hai tháng trong tay rìu cũng bổ đi ra ngoài a đổ máu Trung niên nam nhân che lại lỗ tai, một bên trên mặt cùng trên tay đều là huyết. Vương hai tháng lại là bao hảo tay nải, đem mang huyết rìu ném xuống đất lau khô vết máu, lại lần nữa cầm lấy tới đi hướng đã ngồi dưới đất. Trung niên nam nhân Ngươi muốn làm gì, Ngươi không cần lại đây, không cần lại đây. Chiết người, chiết người. Trung niên nam nhân bất chấp che lại hắn bị thương nửa bên mặt, tay chân cùng sử dụng trên mặt đất nhanh chóng bò, muốn rời xa rìu vương hai tháng. Lúc này mọi người mới thấy rõ trung niên nam nhân rốt cuộc làm sao vậy, hắn một con lỗ tai đã không có, huyết lưu nơi nơi đều lạ, thảm dạng thập phần dọa người. Vương Hai Tháng cố ý đem rìu hướng hắn bên người ném qua đi, sợ tới mức trung niên nam nhân lần lượt oa oa kêu thảm thiết, bốn năm lần về sau trung niên. Nam nhân toàn thân mồ hôi lạnh sụn nước. Cuối cùng Vương Hai Tháng hiếp mắt quét chung quanh, trợn mắt há hốc mồm mọi người liếc mắt một cái. Không có mục tiêu rượu lại một lần ném xuống ôm đầu ghé vào nơi đó, trung niên nam nhân đầu vị trí. a thanh âm này không phải trung niên nam nhân thanh âm, mà là nơi xa một nữ nhân tiếng kêu. Nàng vừa kêu một tiếng, vừa nhắc đầu thấy vương hai tháng nhìn nàng, nàng vội vàng sau này con người tử, sốt ruột nói, không cần đánh ta, ta không dám. Vương, hai tháng đương nhiên sẽ không phát rộ đối nữ nhân này làm cái gì? nhìn chung quanh người nhìn về phía nàng hoảng sợ biểu tình trên mặt nàng hiện lên tươi cười làm những người đó nhịn không được tránh đi ánh mắt lại xem trên mặt đất trung niên nam nhân dưới thân không riêng có huyết còn có một cổ vệt nước nguyên lai một m tám người cao to trung niên nam nhân cư nhiên đái trong quần ở vương hai tháng đi đến hắn trước mặt ngồi xổm xuống lấy rìu thời điểm hắn cả người đều đang run rẩy Vương hai tháng không có như vậy buông tha hắn, ngược lại lạnh lẽo rìu nhận đặt ở hắn mặt khác một con trên lỗ tai vạch tới vạch lui, cuối cùng còn đem rìu ở hắn trên cổ vạch tới vạch lui. Nháy mắt trên mặt đất lại ra tới một bãi vạch nước, trung niên nam nhân trong miệng thẳng nhắc mãi, không, dám, ta không dám. Kêu cha gọi mẹ trung niên nam nhân nào còn có vừa rồi hung thần ác xác. Lăng, trên mặt đất trung niên nam nhân đã bối. Bò không đứng dậy, trực tiếp tiếp tục tay chân cùng xử, dụng bay nhanh bò đi. Phương hai tháng không để ý tới những người khác xem nàng ánh mắt sợ hãi chi sắc, ngồi trở lại nguyên bản cục đá bên cạnh, tiếp tục ăn bắp bánh. Ở kế tiếp trên đường, trung niên nam nhân dùng phá bố ôm nửa bên đầu, trốn đến ly phương hai tháng xa nhất địa phương, không dám nhìn nàng liếc mắt một cái. Đồng thời còn có một chút, những người khác cũng cách nàng xa xa. Dọc theo đường đi nguyên bản chỉ là không ăn, uống nước khó, đi rồi một nửa nhi trên đường cư nhiên bắt đầu có Người cảm mạo, ho khan. Tổng cộng cũng không bao nhiêu người, có một nửa nhi có cái này bệnh trạng Vương hai tháng từ bắt đầu mấy ngày liền phát hiện tình huống không đúng, ăn cái gì cùng uống nước thập phần chú ý vệ sinh Hơn nữa cũng không cùng những người này tiếp xúc cần gũi Một ngày nào đó buổi tối những người này đi tới nào đó huyện vương hai tháng cư nhiên cũng mở học phát sốt choáng váng đầu lãnh cả người run lên nàng mơ mơ màng màng bò lên trên một chỗ bên trong có thật nhiều đồ vật bò đến tận cùng bên trong trong một cốc bị tất cả đồ vật vây quanh mới cảm giác hơi chút ấm áp một chút thân thể càng ngày càng khó chịu đầu vựng lợi hại không biết khi nào cư nhiên liền vựng đã ngủ vương hai tháng vận vận hồ hồ sẽ không biết chính mình cư nhiên bò lên, trên một chiếc cấp đế đô đưa hàng hóa xe tải. Sau đó, không lâu một cái lái xe cùng một cái cùng xe hai người ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, liền lái xe tiếp tục lên đường thẳng đến đế đô. Bọn họ tất cả đều không có. Phát hiện xe mặt sau vải bạc có người động quá. Ngày hôm sau buổi chiều liền vào đế đô, theo sau liền đến địa phương bắt đầu chở hàng. Đây là cái gì? Các ngư mau tới đây, trên xe như thế nào sẽ có người? Thùng thùng, chở hàng vài người cũng không chọn đồ vật, tất cả đều chạy tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Lái xe trở về người sốt sụt cải đầu. Lái can đại lên xe xem người, một chậm vào vương hai tháng cánh tay, người này phát sốt, thiêu đến lợi hại. Bị bệnh, cũng không thể ra. Mạng người, kia nhanh đưa người đưa bệnh viện đi. Đưa bệnh viện, kia cần phải không ít tiền. Các ngươi có tiền sao? Vài người tất cả đều lắc đầu, không phải bọn họ không muốn ra tiền, mà là bọn họ mấy cái bình thường công nhân, căn bản không có bao nhiêu tiền. Trong đó một cái công nhân nói, ta biết một chỗ, có một cái lão trung y, nàng người thực hảo, nếm thử cho người ta miễn phí xem bệnh. kia còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh tặng người đi. Thực mau liền đến đế đô một chỗ tứ hợp. Viện cửa, bên trong người nghe được dồn chập tiếng đập cửa. Ra tới một cái mặt lạnh trung niên nam nhân, mở cửa, đứng ở nơi đó nhìn bọn họ. Có người phát sốt, chúng ta không có tiền đưa nàng đi bệnh viện, cầu xin vương trung y cho nàng nhìn xem, cũng không thể ra mạng người. Tiến vào, tứ hợp viện thập phần sạch sẽ ngăn nắp, trong viện phóng lòng chim, một góc có một viên có thượng trăm năm lịch sử long não thụ, dưới tàn cây có ba cái thành nhân chữ không nổi đại lưu, bên trong dưỡng ba điều. Hồng đuôi kim long cá. chính phòng trong đèn sáng quan đợi cửa thời điểm trung niên nam nhân làm mặt sau người dừng lại chính mình vào nhà đi sau đó không lâu một cái đầy đầu đầu bạc lão phụ nhân đi ra ra tới trực tiếp đi trước sợ soạn vương hai tháng cái tráng lập tức nói vương thông đi đem người phóng tới tây phòng đi vương hai tháng bị vương thông đưa đến tây phòng trên giường lão phụ nhân bắt đầu hỏi vài người về vương hai tháng tình huống hỏi nửa ngày những người này đối với Vương hai tháng sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả lái xe người cũng không biết nàng là khi nào bò lên trên xe. Mọi người lo lắng nhìn lão phụ nhân, liền sợ nàng không muốn thu lưu lai lịch không rõ người bệnh. Người bệnh lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Hảo, cảm ơn vương trung y, phi thường cảm ơn. Đem người tiễn đi, vương thông đi theo lão phụ nhân bên người, mở miệng nói, là chạy nạn, ta tới xem đi. ân quan sát không tồi kia cô nương là chạy nạn bất quá bước đầu phán định nàng không phải bởi vì ôm dịch cây ra cho nên ngươi là quan tâm sẽ bị loạn hai người vào nhà lão phụ nhân đối phương thông phân phó đi đánh một chậu nước ấm tới vương thông đi ra ngoài về sau lão phụ nhân ngồi ở mép trường bắt đầu cấp vương hai tháng bắt mạch nửa phút qua đi đi xem vương hai tháng đôi mắt cùng đầu lưỡi Lúc này vương thông bưng nước ấm đã trở lại, còn cầm một khối màu trắng khăn lông. Có chút phiền phức, cũng may không phải cái gì không tốt bệnh, nhiều dưỡng một đoạn. Thời gian liền không có việc gì. Cầm phương thuốc đi sắc thuốc, đút cho nàng. Đem thủy buông đi. Sư phó, ta đến đây đi. Ta càng phương tiện. Theo sau vương thông đem nước ấm đặt ở lão phụ nhân phương tiện địa phương, cầm phương thuốc đi một cái khác tiểu kho hàng nội lấy dược, lại đi giải dược. Lão phụ nhân cấp vương hai tháng xoa xoa thân thể. Mơ mơ màng màng trung, vương hai tháng cảm giác trong miệng có cái gì chảy vào tới, bản năng nuốt, chờ uống xong rồi nàng cũng bị dược khổ tỉnh. Đây là địa phương nào? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Từ cửa tiến vào lão phụ nhân xem nàng tỉnh, hòa ái cười, ngươi tỉnh, không có việc gì, ngươi hiện tại ở đế đô. Ta là một cái trung y bác sĩ, là ngài đã cứu ta. Xem như đi. Ngươi cảm giác thế nào? Đầu vẫn là phượng, thân thể nhức mỏi, còn có một ít ta nhất thời nói không rõ. Này đó là bình thường phản ứng, trọng chứng cảm mạo bệnh trạng. Hảo hảo uống thuốc, thực mau là có thể hảo. Tưởng uống nước sao? Tưởng, cảm ơn ngài. Ở lão phụ, nhân uy nặng uống nước xong, lão phụ nhân hỏi, ngươi có thể nói nói tình huống của ngươi sao? vương hai tháng liền nói cho lão phụ nhân nàng là từ giữa định huyện chạy nặng ra tới nguyên bản chuẩn bị đi nhất phương bắc chính là ở trên đường lại đột nhiên thân thể không khỏe mơ mơ màng màng không biết như thế nào liền lên xe còn đi tới đế đô về người nhà nàng không có nói lão phụ nhân xem nàng không giống nói dối càng thêm hòa ái vậy ngươi liền ở ta nơi này hảo hảo dưỡng bệnh cảm ơn ngài hảo hài tử hảo hảo ngủ một chất Vương hai tháng ba ngày sau là có thể ở trong sân đi vừa đi, lão phụ nhân cùng vương thông đều ở trong sân phơi đủ loại màu sắc hình dạng thảo dược. Lão phụ nhân nhìn nàng ra tới, hơn nữa rất có hứng thú nhìn nàng vội chăng hỏi, đối này đó cảm thấy hứng thú. Chúng nó hương vị dễ ngửi. Vương thông, xem ra lại tới một cái cùng ngươi có giống nhau thích. Vương thông nhìn vương hai tháng lít mắt một cái, cái gì không nói, mặc vô biểu tình, tiếp. Tục cuối đầu phiên động trên mặt đất Thảo Dược, hắn chính là lời nói thiếu tính cách. Ngươi không cần để ý, hai tháng ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Không biết ngài nơi này có cần hay không nhân thủ, chỉ cần có chỗ ở cùng tam cơm liền có thể, hai cơm cũng có thể. Ngươi nhưng thật ra thật thành, tưởng cái gì nói cái gì. Vậy ngươi tạm thời liền cho chúng ta đáp bắt tay liền có thể. Cảm ơn ngài. Nói vương hai tháng liền tưởng ngồi xổm xuống thân hỗ trợ, lại bị vương thông ngăn trở. Chờ bệnh toàn hảo nhanh nhẹn lại làm. Hảo đi! Vương hai tháng thân thể hoàn toàn khôi phục là ở một vòng sau, hảo nhanh nhẹn, nàng liền muốn làm chút sự tình cảm tà vương trung y, cùng không thích nói chuyện trung niên nam nhân vương thông. Chính là yêu cầu nàng làm hằng ngày sự tình thật đúng là không nhiều lắm, trong nhà một ngày tam cơm đều là vương thông tự mình làm, vương hai tháng muốn sửa chén. Vương thông lại không cần nàng, lão phụ nhân cũng là nhạc thấy vậy, cuối cùng vương Hai, Tháng chỉ vớt đến quét Sơn một sự kiện. Qua mấy ngày buổi tối, lão phụ nhân cùng vương thông nói chuyện phiếm nói, ngươi xem hai tháng đứa nhỏ này thế nào? Thiện lương, cơ linh, hiếu học, hiểu được cảm ơn. Ngươi cảm thấy nàng thích hợp học, học trung y sao? Không thích hợp, có thể học chỉ có sư phó chăm cứu. Lão phụ nhân cười, khả năng ông trời cũng không hy vọng ta chăm cứu thất truyền, cho nên cho ta đưa tới hai tháng. Sư phó, là ta bổn, vẫn luôn học không hảo ngươi tổ truyền chăm cứu. Con người không hoàn mỹ, trừ bỏ chăm cứu, những mặt khác ngươi hiện tại đã không thể so ta kém, ta đã rất là vui mừng. Ngày mai liền cùng hai tháng nói, xem nàng có nguyện ý hay không học, toàn nghe sư phó, ngươi chính là thái cổ bản. Về sau có hai tháng nha đầu này ở, ta chính là đã chết, cũng có thể yên tâm. Ngày hôm sau ăn cơm xong, lão phụ nhân liền dò hỏi vương hai tháng về học chăm cứu chuyện này. Ta nguyện ý, sư phụ ở thượng xin nhận đồ nhi nhất bái. Vương hai tháng kích động lập, tước cấp lão phụ nhân dập đầu lại ba cái. Vừa định lên, vương thông lại đột nhiên đứng ở nặng bên người, trong tay bưng bát trà, vương hai tháng ngầm hiểu. Tiếp nhận trà, đôi tay đưa tới lão phụ nhân trước mặt, cung cung kính kính nói, sư phụ, ngài uống trà, hảo, tuy rằng chúng ta mới tương ngộ không lâu, nhưng sư phụ lễ vật lại sớm đã chuẩn bị tốt. Này bộ ngân châm vẫn là 20 năm trước, ta thỉnh tốt nhất sư phụ già tự mình đánh chế, trên đời chỉ này một bộ, ngươi phải hảo hảo quý, trọng, đồ nhi kia nhớ sư phó dạy bảo, nhất định làm một cái thầy thuốc tốt. Vi sư hy vọng ngươi trị liệu có thể trị, không cần tham nhiều. Ta nhớ kỹ. Theo sau lại cấp vương thông kính trà, vương thông cho nặng lễ vật là một phen hạt đậu vàng. Cầm đi, ngươi sư huynh không thiếu cái này. Lão phụ nhân nói cho do dự vương hai tháng nghe. Cảm ơn sư huynh. Vương hai tháng cũng không nghĩ tới lời nói thiếu. Tính cách cũ kỹ sư huynh vương thông cư nhiên là cái thổ hào. Chính thức bái sư sau. Vương hai tháng mỗi ngày cũng liền gia tăng, rồi một cái đi theo nàng sư phụ học tập rậm rạp nhân thể huyệt vị, cùng vương thông cùng nhau học y dược tri thức hai việc. Mỗi ngày đồ ăn liền như cũ không cần nàng nhúng tay, vương thông chỉ làm nàng hỗ trợ sửa săn lại cái bàn, mặt khác một mực không cho nàng đuổi. Vương thông lời nói thiếu, học y mặt trên nghiêm khắc, nhưng mặt khác thời điểm tựa như một cái phụ thân giống nhau chiếu cố nàng. Lão phụ nhân là sư phụ, cũng càng như là nải nại giống Nhau tồn tại Theo thời gian chuyển dời, vương hai tháng càng thêm đem nơi này coi như chính mình ra Nửa tháng đi qua, vương hai tháng học tập thiệt tình hưởng ứng lệnh triều tập câu nói kia Thuật nghiệp có chuyên tấn công Trừ bỏ cùng chăm cứu tương quan tri thức Mặt khác tri thức nặng đều chỉ có thể học cái cha lông Lại hướng thăm học lại là mỗi khi không được như mong muốn Cũng may lão phụ nhân đối nàng kỳ vọng cũng đều ở chăm cứu phương diện, cho nên ở phía sau thời gian, điều chỉnh, học tập kế hoạch, đại bộ phận thời gian đều làm nàng học tập chăm cứu, cùng với cùng chăm cứu tương quan tri thức thượng. Trừ bỏ ở nhà học tập, lão phụ nhân cũng sẽ mang theo nàng đi nhà mình tiểu y quán nội, một đại chính là một ngày. Vương Trung y đây là ngày cháu gái. Có người bệnh nhìn thấy phương hai tháng đều sẽ hỏi thượng như vậy một câu. Là ta mới vừa thu đồ đề Kế tiếp những người này liền sẽ hâm mộ nhìn vương hai tháng Nói chuyện cũng càng thêm thật cẩn thận Đã không có phía Trước thân thiết Ở tiểu y quán không có vương hai tháng xem bệnh cơ hội Nàng cần phải làm là bưng trà rót nước Hoặc là giúp đỡ vương thông đề cái đồ vật Thu cái tiền Chuyện như vậy nhìn như đơn giản Nhưng một ngày xuống dưới Vương hai tháng cũng đều mệt eo đau bối đau Đã đói bụng Có phải hay không rất mệt lão phụ nhân dò hỏi vương hai tháng cũng không giấu giếm gật đầu là rất mệt bất quá ta sẽ không từ bỏ cùng ta đi mua xương sượng một ngày trừ bỏ xem bệnh rất ít nói chuyện vương thông cư nhiên đột nhiên muốn thay đổi buổi tối thức ăn trong tình huống bình thường buổi tối đều sẽ ăn thực thanh đạm rất ít có thịt loại vương hai tháng nhìn về phía sư phụ của mình rốt cuộc nàng lão nhân gia nhất coi trọng dưỡng thân Đi thôi, lão phụ nhân hôm nay thấy vương hai tháng có thể chịu khổ, người cũng cơ linh, không kêu không nổi, thiệt tình làm nàng trong lòng cao hứng. Vương hai tháng từ đến đế đô sau lần đầu tiên đi ra cửa dạo thị trường, hiện giờ đế đô. Thiệt tình không có tương lai phồn hoa, muốn nói cảm thụ, chính là màu xanh lá, màu xám tối nhạt dạo. Bắt đầu không thích, hiện giờ xem thói quen, ngược lại cảm thấy hiện giờ đế đô yên lặng tự nhiên. Tự mang quần áo lịch sử dày nặng chi khí, càng thêm làm người thích. Đi rồi không lâu, bọn họ hai người vào một cái gia bán thịt cửa hàng, cửa hàng nội treo heo các bộ vị thịt. Cái này niên đại thịt thực quý, xương sườn như củ so thịt quý tốt nhất mấy mau, hai cân xương sườn giá để được với bình. Thường gia đình một tháng chi phí sinh hoạt. Đáng tiếc phương hai tháng không có cái này cảm giác, ai làm nàng bên người có phương thông cái này che giấu thổ hào. Vương Hai tháng đã phát hiện tiền ở Vương Thông trong mắt căn bản là không phải chuyện này. Vương Thông không riêng mua hai cân xương sườn, một cân thịt, còn mua hai khối mới mẻ gan heo. Đi thời điểm chủ tiệm chính là tự mình đưa hai người bọn họ, Vương Thông sau khi gật đầu, dẫn theo chuồng dây thường xuyến tốt một đống đồ vật, mang theo. Tay không Vương Hai tháng ra cửa. Ta thịt là trên phố này mới mẻ nhất, khách nhân xuống dưới còn tới a? Hảo, cảm ơn lão bạn. Vương thông không để ý tới những việc này, vương hai tháng cười trả lời. Lúc sau bọn họ liền hướng bán đồ ăn địa phương đi, bởi vì tuy rằng có xương sượng, nhưng là cần thiết phải có thức ăn chay. Ở vương hai tháng bọn họ đi rồi về sau trong tiệm lại tới nữa hai người. Khách nhân muốn cái gì? Tới năm cân xương sượng. Lão bản thập phần tiết hận, cũng hối hận chính. Mình không có biết bói toán bản lĩnh, bằng không hôm nay liền không đến mức không thịt nhưng bán. Vừa rồi có một nam một nữ mua đi rồi cuối cùng hai cân xương sườn. Ai như vậy có tiền? Bọn họ thạch gia đã tính có tiền nhân gia. Ngày thường ngẫu nhiên ăn xương sườn cũng chỉ có một cân. Một cân xương sườn băm thành tiểu khối người một nhà ăn. Hôm nay mua 5 cân, vẫn là chính thạch phàm quan Thạch phàm trở lại đế liền bắt đầu vội. gần nhất nhàn hạ, rót cuộc có thể về nhà ăn để nhấc bữa cơm. Nhà mình mẫu thân mới như vậy tiêu pha. Ai làm thạch phàm vô thịt không vui, đặc biệt thích ăn xương sườn cùng sủi cảo. Lão bạn lắc đầu nói, mỗi lần đều là cái này nam ngẫu nhiên tới mua điểm thịt, hôm nay lần đầu tiên mang cái cô nương tới. Nhị ca, nếu không xương sườn, vậy mua điểm thịt đi. Liền ta mẹ kia tính tình, vẫn là đổi một nhà đem xương sườn mua đi. Liền nói ta không muốn ăn xương sườn, muốn ăn thịt kho tàu không phải có thể. Thạch phàm tiểu tử ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi không biết ngươi nhị tẩu cùng ngươi cháu trai nghe nói cơm chiều muốn ăn xương sườn chính là, cao hứng nửa ngày. Thạch phạm nhìn hắn nhị ca có chút vô ngữ nói, ngày thường trong nhà lại không phải không thịt, thiếu một đống lại có thể thế nào. Ngày thường chỉ là một người một hai khối xương sườn, lúc này đây mẹ nhưng chuẩn bị cho đại gia ăn một bữa no nê, có thể giống nhau sao? Vậy ngươi tìm đi thôi, ta đi dạo. Trong chốc lát không cần chờ ta, ta chính mình trở về. hắn nhị ca lập tức sốt sụ kéo lại thạch phàm ngươi vẫn là lại trừ thời gian chuyển đi ta mua nhiều như vậy đồ vật mắt không được khi nào ngươi như vậy làm kêu kia đi thôi đi ở trên đường thạch phàm nhị ca hỏi hắn ngươi cũng trở về lâu như vậy võ cảnh bộ đội cũng có thích hôn các cô nương ngươi liền không có nhìn trúng ta nhưng nghe nói có vài cái cô nương thích ngươi không có đôi mắt còn không có nhà ta hai tháng thú vị đâu thạch phàm cười nói Thạch Phàm nhị ca cả kinh cầm thiếu chút nữa. Rơi xuống, Thạch Phàm rời đi Trung Đình huyện đã vài tháng, Thạch Phàm ở trở lại đế đô về sau căn bản là, không có nhắc lại quá một câu Vương Hai Tháng. Hắn cái này làm ca ca cho rằng hắn đã toàn bộ buông xuống, kia sẽ nghĩ đến Thạch Phàm nội tâm còn sẽ có ý nghĩ như vậy, ta thiệt tình hỏi một chút ngươi, Vương Hai Tháng rốt cuộc nơi nào hảo, nơi nào thú vị. Ta cũng là cái nam nhân, ta như thế nào liền không có phát hiện. không phát hiện vậy đúng rồi đi nhanh đi không phải còn có mặt khác đồ vật muốn mua thạch phàm tiểu tử ngươi khả năng thật sự có bệnh nếu không ngươi đi ngươi nhị tẩu bệnh viện đi xem một chút ngươi mới có bệnh lại nhắc mãi ta đã có thể chính mình đi rồi thạch phàm nhị ca lúc này đã không dám lại nói bất quá dương mắt thấy nhanh diện tới hai cái cô nương hắn khóe miệng lại thường kiều không đi hai bước phía trước hai cái cô nương cũng thấy bọn họ hai người Các nàng đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thạch phàm, trong mắt đều là cười, thạch đội. Trưởng, các ngươi đi dạo phố đâu? Các ngươi trước lưu. Thạch phàm nhị ca xoay người liền đi. Lưu lại thạch phàm trong lòng hận đến ngứa răng. Các ngươi cũng đi dạo phố. Thạch phàm nghiêm túc một khuôn mặt nói. Hai cái cô nương lại là cười hì hì, rất là vui vẻ, trăm miệng một lời nói. Hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta cùng nhau ra tới đi dạo. Vậy các ngươi chuyển. Thạch Phàm khi nói chuyện muốn đi, trong đó một cái lại kéo lại hắn, thạch đội trưởng ngươi như thế nào nhìn thấy chúng ta liền. Đi, có phải hay không chúng ta ngày thường công tác làm không tốt? Kiều Anh ngươi trước buông tay. Thạch phẩm đã sắc mặt đen xuống dưới. Kiều Anh vội vàng buông lỏng tay, quay đầu lại nhìn về phía phía sau văn nhã Hoàng Thanh Thanh. Vẫn luôn đứng ở tại chỗ mỉm cười Hoàng Thanh Thanh ôn hòa nói, thạch đội trưởng, ở trong đội ngươi là của ta thủ trưởng. Nhưng hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, ta có cái thỉnh cầu, ta cùng Kiều Anh mới từ nơi khác đều đến Đế Đô, đối Đế Đô địa phương nào đều không quen thuộc, nghe nói Thạch đội trưởng là Đế Đô người địa phương, nếu ngài nguyện ý nói, hy vọng có thể mang chúng ta tùy tiện đi dạo. Rốt cuộc sau này trong đội sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta không còn có thời gian xem Đế Đô. Thạch đội trưởng ngươi sẽ không nguyện ý để ý tới chúng ta đi. Hắn đối Đế Đô quen thuộc nhất. Làm hắn mang các ngươi đi thôi, có thời gian tới trong nhà chơi. Thạch phàm nhị ca mua xong đồ vật lại lần nữa đã trở lại, lập tức nói như vậy. Đi thôi. Thạch phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, không có xem hắn nhị ca, trực tiếp mang theo hai cái cô nương đi phía trước đi đến. Các ngươi hẳn là đói bụng đi, mang các ngươi đi ăn cơm. Thạch phàm mang theo hai người trực tiếp, vào phía trước trên đường phố không tồi một nhà xuyến thịt chê tiệm ăn. Hai cái cô nương thập phần thích, liên tục gật đầu, đi vào tất cả đều là thạch phàm tới điểm, hai cái chỉ còn chờ ăn liền hảo. Trong tiệm người không nhiều lắm, đồ vật thượng đặc biệt mau, thực mau. Ba người liền thúc đẩy. Hai người vừa ăn cơm, miên tiệm thạch phàm nói chuyện phím. Thạch đội trưởng cũng thích ăn thịt dê. Ta cũng thích ăn. Kiều Anh cười nói. Tròn tròn đôi mắt nhìn thạch phàm. Không chán ghét. thạch phàm trả lời lợi ích mà ý nhiều hoàng thanh thanh lại hơi hơi mỉm cười đối thạch phàm nói đội trưởng ngài có thể hay không giúp ta điều cái chấm liêu ta cảm giác ngươi cái kia càng tốt ăn thạch phàm ngẩng đầu nhìn nàng một cái nhìn thấy nàng sáng lấp lánh đôi mắt nói đem chén nhỏ cho ta cảm ơn đội trưởng hoàng thanh thanh biên đệ chén nhỏ biên cười đến cao hứng ở thạch phàm rời đi trước bàn về sau kiều anh có chút tức giận nhỏ giọng nói Thanh thanh, ngươi sao lại có thể sai sử thạch đội trưởng cho ngươi làm sự? Ở trong đội ta là thông tính viên ngẫu nhiên sẽ cùng thạch đội trưởng có tiếp xúc, lẫn nhau tương đối quen thuộc. Không giống ngươi ở tổng đội làm văn bí, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thạch đội trưởng. Kiều Anh biểu môi, chờ hắn đã trở lại, ta cũng làm hắn giúp ta điều cái chén. Khi nói chuyện, thạch phàm đã đã trở lại. Đôi tay cầm bốn cái chén nhỏ, chén nhỏ bên trong đều là chấm nhau chấm liêu Kiều Anh cổ đủ dũng khí chuẩn bị lời nói, đang xem thấy này đó chén nhỏ sau liền nói không ra khẩu. Nhìn thạch phàm tự mình đem trong đó một cái chén nhỏ cho Hoàng Thanh Thanh, còn có Hoàng Thanh Thanh đối hắn điềm mỉ cười, nàng càng thêm trong lòng khó chịu. Cũng liền hơn mười phút sau, thạch phàm buông chiếc đũa, đứng chạy đi, tìm lão bảng. Theo sau trở về đối Hoàng Thanh Thanh các nạn hai người nói, tiền cơm ta đã thanh toán, không đủ có thể lại điểm, ta cùng lão bản quen thuộc, trực tiếp ghi sổ. Ta có việc liền đi trước. Các ngươi trời tối phía trước chạy về trong đội, bằng không liền khấu phân đà lý. Hoàng Thanh Thanh các nạn trơ mắt nhìn thạch Phàm rời đi, Hoàng Thanh Thanh chậm rãi dừng chiếc đũa. Ngươi cũng không ăn uống. Kiều Anh hữu khí vô lực nói, ăn no căng. Ngươi ăn đi, ta trước đi ra ngoài hít thở, không khí. Hoàng Thanh Thanh vừa nói vừa đứng dậy. Kiều Anh đối nàng dặn dò, ngươi phải chờ ta cùng nhau đi dạo phố, ngươi ở cửa từ từ ta. Đã biết, Hoàng Thanh Thanh lúc này đã chạy vội ra cửa. Nàng tả hữu nhìn xem, cuối cùng thấy Thạch Phàm hướng bên trái đi rồi, lập tức dẫn theo quần đuổi theo. Đội trưởng, Thạch Phàm quay đầu lại nhìn về phía thở hỗn hển Hoàng Thanh Thanh hỏi, có việc? Đội trưởng, ngươi có phải hay không không thích ta? Ngươi là của ta binh, chỉ cần ngươi đối bộ. Đội hữu dụng, ta liền thừa nhận ngươi là của ta binh. Cùng có thích hay không không có quan hệ. Đội trưởng, ta biết ngươi đã biết ta tâm tư. Ta từ tiến vào một đại đội, thấy ngươi kia một khắc liền thích ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Thạch phàm trên dưới nhìn nặng một cái. Người kỹ thuật năng lực không tồi, là cái tham gia quân ngũ hạt chống tốt, chính là thân thể tố chất kém, trở về tăng mạnh rèn luyện, mới có thể không ném chúng ta một đại đội mặt trở về đi. Hoàng Thanh Thanh nhìn như nhu nhược, nhưng lại có cổ quật cường, đứng ở tại chỗ nhìn thạch phàm đôi mắt chính là không đi, kiên định nói, đội trưởng, ngài chưa lập gia đình, ta chưa gã, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Mặt trên lãnh đạo cũng nói. Nếu chúng ta cái nào cô nương có thể làm ngươi đáp ứng kết hôn, liền sẽ cấp khen thưởng. Ta đương nhiên không phải vì khen thưởng, ta chỉ là thích ngươi, nhưng ta biết mặt, trên lãnh đạo là đồng ý chúng ta cùng ngươi phát triển trở thành luyến ái đối. Tượng, Thạch Phạm rất có hứng thú nhìn Hoàng Thanh Thanh, tấm tắc nói, thật là không thể trong mặt mà bắt hình dông, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái nhu nhược kỹ thuật binh, không nghĩ tới ngươi miệng cũng lợi hại. Tuy rằng ngươi nói cũng chưa sai, chính là ta hiện tại không chuẩn bị kết hôn, cũng không chuẩn bị nói đối tượng. Ngươi hoặc là an tâm đưa ngươi kỹ thuật binh, hoặc là liền nhân lúc còn sớm cút đi. Câu nói kế tiếp đã thập phần nghiêm khắc. Hoàng Thanh Thanh xinh đẹp trong, ánh mắt đều là nước mắt lăn lộn, còn là đỉnh cổ, kiên cường nói. Đội trưởng ngươi thiếu làm ta sợ, ta nhất định sẽ không làm ngươi có cơ hội đuổi ta đi. Ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nói xong quay đầu liền chạy đi rồi. Nói thật, Hoàng Thanh Thanh bóng dáng thập phần không tồi. Tứ đệ, cái này nữ binh không tồi, xinh đẹp lại đanh đá, còn có một cổ không chịu thua anh khí. Thạch phàm nhị ca ngênh chuyện đi tới. Thạch phàm nhìn hắn ca hỏi, ngươi cũng cảm thấy không tồi. Hắn nhị ca vội vàng cực. Đầu, thiệt tình không tồi. Nàng dáng người thiệt tình không tồi. Hảo! Ta nhớ kỹ, trở về ta sẽ cùng nhị tẩu nói nói hoàn thanh thanh sự tình. Thạch phàm ngươi cho ta hạ bộ, ta nhưng không có thích nàng, nàng cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Hiện tại không có, ai biết về sau đâu. Nói xong thạch phàm đã sải bước hướng xe đình phương hướng đi đến. Mặt sau hắn nhị ca hai tay dẫn theo một đống đồ vật, truy ở phía sau muốn thạch phàm không cần nói vừa lời nói. Ở trên xe, thạch phàm. đối một trường mắt chính mình nhị ca nói nếu ngươi không nghĩ ta nói nhiều cũng có thể muốn ta làm cái gì ta nhưng không có tiền cũng không phiếu gạo ngươi biết ta tháng này tất cả đều nộp lên ai thích ngươi vài thứ kia ngươi chỉ cần không ở mẫu thân trước mặt nhắc tới hôm nay trên đường sự tình ta liền không cùng nhị tẩu nói hoàng thanh thanh sự tình ta cùng hoàng thanh thanh không có quan hệ hắn nhị ca còn ở giải thích nhưng thấy thạch phàm ánh mắt rốt cuộc nhục chí Bảo đảm, ta không nói được rồi đi, một lời đã định, có định rồi chuyện này, thạch phàm không nghĩ lại xem chính mình nhị ca, ánh mắt nhìn về phía xe ngoài, đột nhiên hắn thấy một cái bóng dáng, đột nhiên nói, dừng xe, xe còn không có rất ổn, thạch phàm đã nháy mắt nhảy xuống xe, truy cái kia bóng dáng mà đi, thạch phàm nhị ca có chút nghi hoặc nhìn thạch phàm, đuổi theo trước chụp kia cô nương bả vai một chút. Khi cô nương quay đầu lại có chút không cao hứng, thạch phàm không biết cùng đối. Phương nói gì đó, đối phương sắc mặt không tốt xoay người bước nhanh rời đi. Ở thạch phàm lại lần nữa trở lại trong xe sau, thạch phàm nhị ca hỏi, nhận sai người. Thạch phàm như cũ nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có trả lời hắn hỏi chuyện. Hắn lại lần nữa hỏi, người đem kia cô nương nhận thành ai? Thạch phàm rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn nhị ca, cười, ca, người suy nghĩ nhiều. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Hắn nhị ca đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn nói, vừa rồi vẻ mặt của hắn thập phần hoảng. Loạn cùng sốt ruột. kia chính là không lừa được người. Nhị ca, ta cũng có không nghĩ nói thời điểm. Thạch phàm lời này thập phần trầm thấp, khổ sở. Nguyên bản còn muốn đuổi theo hỏi hắn nhị ca lập tức ngừng hỏi chuyện, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không biết nói cái gì. Trở lại thạch gia. Thạch phàm mẫu thân nhìn theo thạch phàm lên lầu, lập tức giữ chặt thạch phàm nhị ca, hỏi, ngươi chọc hắn. Mẹ, ai dám chọc hắn không cao hứng? Là chính hắn không cao hứng. Ta cũng không biết vì cái gì. Ở thạch phàm mẫu thân truy vấn hạ, hắn nhị ca rốt cuộc nói thạch phàm đột nhiên xuống xe lúc sau phát sinh là sự tình. Cư nhiên sẽ có chuyện như vậy, khó trách. Mẹ, khó trách cái gì? Thạch phàm mẫu thân lại trường hắn một cái. biết nhiều như vậy làm cái gì ta làm ngươi mua đồ vật mua sao đều mua mẹ dọc theo đường đi đều là ta lấy ta cánh tay đều phải chặt đứt ta xem trọng tốt đem đồ vật phóng tới phòng bế đi lên tắm rửa một cái này liền đi thạch phàm mẫu thân lại lên lầu hai đứng ở thạch phàm ta là cửa nhẹ nhàng gõ gõ môn ta có thể tiến vào sao mẹ ta tưởng yên lặng một chút ta hy vọng đi vào cùng ngươi nói chuyện Soạch. thạch phàm nhìn đứng ngoài cửa mẫu thân mẹ ta muốn ăn xương sườn người đứa nhỏ này muốn ăn xương sườn mẹ lập tức làm người đi làm mẹ là muốn hỏi một chút ngươi ngươi có phải hay không có yêu thích cô nương cái này đã không quan trọng nói gì vậy nếu ngươi có yêu thích cô nương vậy mang về nhà cấp mẹ nhìn xem ngươi cũng già đầu rồi cũng nên kết hôn thạch phàm nhìn nàng mẹ hỏi ai đều có thể Thạch phàm mẫu thân lập tức cảnh giác, Phủ định nói, cũng không phải cái dạng gì đều có thể, thế nào là gia đình xuất thân cùng nhà chúng ta xứng đôi, cô nương có công tác, giống cái thuộc nữ, không cần miệng lợi hại. Mẹ, ta buồn ngủ, người đứa nhỏ này lại trốn tránh ta. Vậy chạy nhanh mị trong chốc lát, trong chốc lát kêu người ăn cơm. Buổi tối ngủ thời điểm, thạch phàm mẫu thân cùng chính mình nam nhân, liêu nổi lên thạch phàm sự tình lão thạch. Ta cảm thấy thạch phàm đứa nhỏ này trong lòng có việc, khả năng hắn có yêu thích cô nương, cho nên mới có thể giải thích hắn phía trước một loạt hoang đường sự tình. Ngươi muốn hay không động thủ ra một ra, thạch phàm phụ thân buông trong tay báo chí, nói, ngươi chính là quan tâm sẽ bị loạn, hắn như vậy lớn, cho dù có việc cũng có thể chính mình xử lý. Ngươi chẳng lẽ còn có thể giúp hắn cả đời? Ta cũng biết đạo lý này, chính là ta sợ hắn lại làm. vậy Tự như ở trung đình huyện thời điểm giống nhau. Không phải đã ly hôn. Không được, ta còn là cảm thấy cho hắn chạy nhanh tìm một cái thích hợp đối tượng tốt nhất. Mấy cái trong bọn trẻ mặt thạch phàm tính cách nhất giống ngươi. Ta mới không có hắn như vậy hồ nháo. Thạch phàm mẫu thân không cao hứng phản bác nói. Là là là, ta tức phụ tốt nhất. Không phải kia mấy cái tiểu tự thúi có thể so. Ít nói ta nhi tử, bọn họ mỗi cái đều thực hảo. Ta đây nhất không hảo có thể đi. Tức phụ. Sinh khí đối thân thể không tốt. Hừ, thạch phàm mẫu thân hừ lạnh, đưa lưng về phía thân mình nằm xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua bữa sáng, thạch phàm mẫu thân đem thạch phàm lưu lại. Chiều nay không cần đi ra ngoài. Chuyện gì? Mang ngươi đi thân cận. Không cần. Ta còn có chuyện, buổi tối mới có thể trở về. Thạch phàm xài bước rời đi. Thạch phàm mẫu thân tức giận đến giữ chặt muốn ra cửa chính mình nam nhân nhắc mãi, ngươi cũng không giúp ta, nhìn xem thạch phàm đứa nhỏ, này càng thêm không nghe lời. Tức phụ, hài tử lớn, ngươi cũng nên đổi cái phương thức, đổi cái phương thức, vẫn là ngươi có trí tuệ. Ta suy nghĩ biện pháp, liền không tiễn ngươi, thạch phàm phụ thân buồn bực không được, liền biết này đó tiểu tử là cùng chính mình phân sủng. thạch phàm ra cửa vẫn luôn ở trên phố lang thang không có mục tiêu đi tới đi đi dừng dừng nhìn chậm chậm vào trên đường người đi đường xem đặc biệt là tuổi trẻ nữ nhân ờ trải qua một nhà tiểu dược phô thời điểm nghe thấy bên trong có thảo dược cái loại này đọc hữu hương vị bay ra hắn vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi tiểu dược phô nội vương hai tháng vây quanh một khối vải bố trắng tạp về đứng cửa Nhìn có u ám thổi qua tới không trung, lập tức xoay người phản hồi hiệu thuốc nội. Nàng sư phụ đang xem bệnh, cho nên nàng trực tiếp đi tìm sư huynh vương thông. Sư huynh, giống như buổi chiều có vũ. Trong nhà phơi dược, ta trở về thu một chút. Đi thôi. Vậy ngươi trong chốc lát cùng sư phụ nói một tiếng. ân. Vương Hai Thắng đem tạp về buông, lập tức ra cửa, là cùng thạch phàm đi một phương hướng. Bởi vì thạch phàm đi cũng không mau. Cho nên mặt sau bước nhanh mà đi vương hai tháng cách hắn càng ngày càng gần, chỉ cần lại cho bọn hắn 3-4 phút liền có thể gặp được lẫn nhau. Bỗng nhiên một chiếc xe võ cảnh bộ đội gia tạp từ vương hai tháng bên người sự quá, biến mất ở trong đám người. Cuối cùng ngừng ở thạch phàm bên người, đội trưởng có tình huống yêu cầu ngươi lập tức trả phép hồi. Bộ đội chạy nhanh lên xe, có thể kinh động võ cảnh nhất định là đại sự. Thạch Phạm không dám có chút do dự, lập tức lên xe. Vương Hai Tháng nhìn thấy thấy được cha tạp ngắn ngủng một phút đi mà quay lại, nhìn không được nhiều xem một cái, Thạch Phạm. Trong phút chốc, thấy trong xe mặt ngồi người có Thạch Phạm, Vương Hai Tháng tim đập đình chỉ, trên mặt không tự chủ được hiện lên tươi cười. Chỉ là bên trong xe Thạch Phạm đang ở hết sức chuyên chú nghe, tôi đón hắn binh giải thích phát sinh sự. Tình căn bản là không có thấy từ ngoài cửa sổ xe chợt lóe mà qua vương hai tháng. Nhìn ra tập nhanh chóng biến mất ở trước mắt, vương hai tháng lẩm bẩm cái này nhị hóa ở nơi nào đều như vậy thấy được. Thật là một đóa chiêu ong hoa, bầu trời mây đen càng ngày càng gần vương hai tháng nhanh hơn bước chân chạy nhanh về nhà. Ở trong xe thạch phàm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mặt sau, không có thấy chính mình muốn gặp bóng người, lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Đội trưởng làm sao vậy? Giống như thấy một cái người quen thân ảnh. Trông như thế nào? Ta cấp đội trưởng tìm xem đi. Không cần. gia tập nhanh chóng phản hồi một đại đội, chờ xuất phát, muốn đi phát sinh, ở đế đô mổ một chỗ lịch sử lưu lại tới kiến trúc nội chấp hành nhiệm vụ. Vương Hai Thắng không nghĩ tới thực mau lại lần nữa gặp được thạch phàm, chỉ là hắn lại một lần nằm ở trên giường bệnh. Đó là cách thiên đại giữa trưa. Vài cái võ cảnh quân trang người trẻ tuổi đi vào tiểu dược phôi yêu cầu vương hai tháng sư, phụ theo chân bọn họ đi, bởi vì bọn họ đội trưởng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, miệng vết thương lại chiều dài thâm, miệng vết thương đổ máu vẫn luôn ngăn không được, bác sĩ nhóm đều bó tay không biện pháp. Ở thạch phàm tình huống càng ngày càng nguy cơ thời điểm, có người cư nhiên nghe được vương hai tháng sư phụ, trải qua mặt trên lãnh đạo quyết định, mới có tới thỉnh người sự tình. Ở võ cảnh bệnh viện nội, một gian cao cấp trong phòng bệnh, Vương Hai tháng sư phụ như cũ bình tĩnh. Bình thản, thượng thủ nhìn nhìn trên giường đã hôn mê Thạch Phàm Tình huống. Lúc này đây ngươi tới. Nàng sư phụ cư nhiên không chính mình động thủ, ngược lại làm phía sau Vương Hai tháng cấp Thạch Phàm cầm máu. Vương Hai tháng nhìn Thạch Phàm một chân toàn bộ là huyết, nàng có chút không rõ, hô hấp giống như đều phải đình chỉ. Sư phụ, ngươi đến đây đi. nàng hy vọng là nàng sư phụ ra tay cứu người như vậy thạch Phàm nhất định có thể trăm phần trăm bị cứu trở về tới hoặc là động thủ hoặc là về sau liền không cần lại làm ta độ đề sư phụ lần đầu tiên như vậy nghiêm khắc vương hai tháng tim đập nhanh hơn xem qua sư phụ biểu tình nàng lý trí một chút khôi phục đột nhiên phòng bệnh cửa mở thạch phạm mẫu thân kinh hoàng tiến vào thấy trên giường nhi tử mặt xám như tro tàn Sợ tới mức lôi kéo vương hai tháng sư phụ tay cầu nàng mau mau cứu người, cứu cứu con trai của nàng. Ở vương hai tháng sư phụ nói cho nàng từ vương hai tháng tới cứu người thời điểm, thạch phẩm mẫu thân mới. Thấy một bên đứng người. Người, người không phải vương hai tháng sao? ngươi sao có thể ở chỗ này? Theo sau nhìn về phía vương hai tháng sư phụ hỏi, vương trung yên ngài có phải hay không lầm? Người này ta nhận thức, nàng sao có thể sẽ trị bệnh cứu người đâu? Không tín nhiệm liền tìm người khác đi, chúng ta đi. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo bị Thạch và Mẫu Thân làm làm cho thập phần bất đắc chỉ, nhìn Vương Trung y đi rồi, lãnh đạo cũng không có cái giá lập tức đuổi theo, không bao lâu bọn. Họ một mình phản trở về. Các nàng có phải hay không đều đi rồi? Thạch Phàm Mẫu Thân giống như đã đoán trước tới rồi, cũng không có cảm thấy đi rồi có cái gì đáng tiếc. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo nhìn nàng một cái, lời nói thấm thi nói. Ngài khả năng không biết, vừa rồi đi vị kia Trung Y chính là Vương Trung Y, ngày thường rất ít cấp chính phủ nhân viên xem bệnh. Hôm nay cũng là nghe nói võ cảnh chiến sĩ, vì bảo hộ quốc gia tài sản thương tình nghiêm trọng mới đồng ý, tới. Vương Trung Y ta cũng biết chính là bên người nàng cái kia ta cũng rõ ràng, nàng chính là một cái ở nông thôn ra tới, căn bản sẽ không có một chút y thuật, Vương Trung Y làm nàng cấp thạch phàm trị liệu. Đánh chết ta cũng không có khả năng đáp ứng. Ở nông thôn, võ cảnh bộ đội lãnh đạo cũng nghi hoặc trong đó, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thạch phàm mẫu thân nóng vội chính mình nhi tử bệnh tình, nàng căn bản là sẽ không xem bệnh. Hiện tại có phải hay không hẳn là đi tìm càng thêm tốt bác sĩ tới cấp. Thạch phàm trị thương, nước xa không giải được cái khác ở cần, hiện tại chỉ có thể thỉnh vương trung y tới chữa bệnh. Ta đây đi. Ta cùng ngài cùng đi. Bộ đội thượng xe đưa vương hai tháng các nàng trở lại tiểu dược phô. Vào hiệu thuốc, sư phụ liền dò hỏi vương hai tháng cùng kia người bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cùng thạch đội trưởng trước kia là phu thê, cuối cùng ly hôn. Hiện tại chúng ta chi gian nhiều nhất xem như bằng hữu. Sư phụ thật sự không đi cứu người. Hắn chảy rất nhiều huyết, không chết được. Sư phụ lời này ta tin. Nàng cũng đi theo sư phụ có một đoạn thời gian, nàng sư phụ lời nói mới rồi nhìn như máu lạnh, kỳ thật chính là có điểm lãnh nhưng này cũng thuyết minh thạch phàm thương tình có thể trị liệu. Liền ngươi sẽ đậu ta vui vẻ. Nàng sư phụ bị vương hai tháng khẳng định trả lời chọc cười. Nàng sư phụ giống như còn lo lắng nàng tuổi trẻ không trải qua sự, làm hồ đồ sự, lần thứ hai mở miệng, ta độ đệ phải có cốt khí, người khác đánh ngươi một. Cái tác, ngươi ít nhất muốn đánh trở về. Nếu ngươi dám đem mặt khác một bên mặt vói qua, ta nhưng không nhận ngươi cái này đồ đệ. Sư phụ lần đầu tiên như thế nghiêm khắc giáo chục nàng. Cũng may sư phụ những lời này, tuy rằng vương hai tháng không nhất định trăm phần trăm làm được, nhưng làm được 99 phần trăm nhất định là không thành vấn đề. Ta là sư phụ đồ đề, sẽ không cấp sư phụ mất mặt. Biết liền hảo. Trong chốc lát xem sự hành sự. đã biết. Thực mau, tiểu trượt phô trước cửa dừng lại hai chiếc, gia tạp trước sau từ trên xe xuống dưới võ cảnh bộ đội lãnh đạo, còn có thạch phàm mẫu thân. Thạch phàm mẫu thân vào tiểu trượt phô liền nhìn chầm chầm vương hai tháng xem, nhìn thấy vương hai tháng cư nhiên dám bằng phẳng cùng nàng đối diện, nàng nhịn không được hờ lạnh. Như thế nào, coi thường ta lão thái bà độ đệ. Hôm nay ta còn đem lời nói đặt ở nơi này. hoặc là làm ta độ đề trị liệu, hoặc là các ngươi ra cửa khác thỉnh cao minh. Vương Trung Y nhìn Thạch Phàm Mẫu Thân trực tiếp dỗi trở về. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo nhìn Thạch Phàm Mẫu Thân không có khởi đến tốt tác dụng, ngược lại lại lần nữa chọc trận Vương Trung Y, vội vàng che ở Thạch Phàm Mẫu Thân phía trước, cười giải thích, Vương Trung Y, không phải chúng ta không tin ngài, thật sự là nghe nói ngài vị này, đồ đề trước mấy tháng trước ở trong huyện cái gì cũng sẽ không. Ngươi cũng nói là trước mấy tháng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lão thái bà giáo không được đồ đề? Võ cảnh bộ đội lãnh đạo lập tức giải thích, vương trung y, chúng ta không phải ý tứ này. Ta kia binh hiện tại thương thế nghiêm trọng, có thể hay không thỉnh ngài lại đi một lần. Cũng có thể, mang theo ta đồ đề đi, nàng có thể. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo còn chưa nói lời nói, thạch và mẫu thân nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Không tốt, muốn chuyện xấu, lãnh đạo lập tức phát hiện nàng cảm xúc không đúng, cấp bên người cảnh vệ đưa mắt ra hiệu, cảnh vệ nháy mắt trắng thạch phàm mẫu thân trước mặt. Hảo, vậy làm vị này cùng ta đi. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo, vội vàng đem sự tình đáp ứng rồi xuống dưới. Thạch phàm mẫu thân muốn đứng ở phía trước nói không đồng ý, chính là võ cảnh bộ đội lãnh đạo cho nàng một cái ám chỉ, hồi trên xe lại nói. Ở trên xe, lãnh đạo giải thích. Vương Trung y tuy rằng tính cách đặc biệt, chính là y đức hoàn toàn nói quá khứ, nàng nói thẳng nàng đồ đề có thể, vậy nhất định có thể ngừng thạch phàm đổ máu vấn đề. Các ngươi cũng biết, cái này vương hai tháng trước mấy tháng vẫn là một cái cái gì đều sẽ không người, làm nàng. Cho ta nhi tử xem bệnh cũng quá trò đùa. Nếu ngài kiên trì không cho nàng ra tay, như vậy chỉ có thể làm mặt khác bó tay không biện pháp bác sĩ thử lại một lần. Dù sao cũng là chính mình nhi tử sinh tử, võ cảnh bộ đội lãnh đạo như vậy kiến nghị về sau nàng ngược lại không có thanh âm. Nếu phía trước đã bó tay không biện pháp, hiện giờ lại làm cho bọn họ thượng thủ, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Vậy làm nàng thử một lần. Bất quá các ngươi cũng không cần từ bỏ tìm kiếm càng tốt bác. Sĩ, ngài yên tâm, chúng ta mãi cho đến đều ở tìm phương diện này chuyên gia. Vậy là tốt rồi. Tới rồi phòng bệnh, vương hai tháng nhìn xuống tay run rẩy tự mình xem xét thạch phàm trên đùi miệng vết thương, trải qua xem xét hắn xuất huyết điểm thập phần thâm. Nếu đặt ở tương lai vấn đề này hoàn toàn liền không phải vấn đề, chính là hiện giờ là 60 niên đại, rất nhiều y học thượng ném thử đều không có tiền lệ, cho nên mới sẽ như vậy khó giải quyết. Nếu xử lý không tốt, xảy ra chuyện là thật. Dễ dàng. nặng dùng bệnh viện đơn sơ nước sát trùng. đem miệng vết thương chung quanh vết máu rửa sạch sạch sẽ theo sau liền đem kia bộ châm đem ra châm cũng tiêu độc qua đi ngừng thở bắt đầu hướng thạch phàm thượng bụng trên đùi không ngừng kim kim hai mươi mấy phút thạch phàm trên đùi rậm rạp đều là châm, vương hai tháng cũng mệt mỏi mồ hôi đầy đầu không chờ thạch phàm mẫu thân nói chuyện đi đầu bác sĩ liền nhíu mày đi lên trước tới vương đại phu tuy rằng thạch phàm đổ máu dần dần Ở định chỉ, chính là ngươi đem hắn trên đùi rác đầy dâm, chúng ta phía dưới trị liệu công tác vô pháp làm. Vương Hai Thắng mắt nhìn mặt khác bác sĩ cũng có nghi hoặc, thạch và mẫu thân càng là không tín nhiệm nhìn chính mình. Nàng nhướng mày, khẳng định nói, có thể trị liệu. Các ngươi hiện tại liền có thể chuẩn bị phòng giải phẫu, 5 phút về sau liền có thể bắt đầu. Mắt nhìn thạch và mẫu thân không ngừng mất máy ít hầu. Hẳn là có rất nhiều không tốt lời nói chờ chính mình, đáng tiếc. Vương nhị nguyệt thần tình quá trấn định, hơn nữa mặt khác bác sĩ có chút khâm phục nàng chăm cứu thủ đoạn, cư nhiên không dám mạo mùi nói chuyện. Nhìn thạch phàm mẫu thân nghẹn không dám nói lời nào, vương hai tháng trong lòng một ngụm trọc khí rốt cuộc phun ra. Trong phòng bệnh không ai rời đi, mọi người nhìn chậm chậm vào thạch phàm trên đùi dưới tình huống, thường thường sẽ tò mò nhìn về phía vương hai tháng. Vương Hai tháng đứng một bên cũng chờ đã đến giờ, năm phút đợi, thạch phạm mẫu, thân đột nhiên ra tiếng, đánh vỡ phía trước an tĩnh. Vương Hai tháng nhìn về phía nàng, thấy nàng vẫn là hoài nghi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng sư phụ ta giống nhau, hảo mang thù. Phòng trong có chút người không tin ta, như vậy về sau liền thỉnh không cần nghĩ làm ta cấp xem bệnh? Một lần đều không thể. Hiện tại đại gia liền thỉnh nhìn xem lão tổ tâm lưu lại ghê gớm châm cứu thuật. Khi nói chuyện, nàng đi đến mép trường, tập trung tinh thần, nhìn như không có kết cấu tùy tiện lấy. Thạch phàm trên người ngân châm. Chỉ có ở đây đi đầu trung niên bác sĩ giống như nhìn ra một khi điểm môn đạo. Hắn cấp võ cảnh bộ đội lãnh đạo nhỏ giọng giải thích, không nhất định vương bác sĩ thật sự làm được. Nàng lấy châm trước sau trình tự, nhìn như không có nói cứu. Trên thực tế lại thập phần khảo nghiệm kim kim giả trên tay công phu, nho nhỏ lấy châm chính là bao gồm lấy châm lực đạo, nhanh chậm, cùng với lấy châm thời điểm lấy một đốn một rút tinh vi trình độ, một cái tốt châm cứu giả. Phương diện này làm tốt xấu, trực tiếp ảnh hưởng trị liệu thành quả. Mọi người thường nói kia vài câu, sai một ly dùng ở cái này mặt trên nhất thỏa đáng. Thạch phàm mẫu thân cũng nghe tới rồi bác sĩ những lời này. nàng một bên hy vọng vương hai tháng thật sự có thể đem huyết ngừng mặt khác một bên cũng thật sâu hoài nghi vương hai tháng ngắn ngủn mấy tháng là có thể làm một người có như vậy đại tiến bộ nàng cầm hoài nghi thái độ lúc này mép trường tiến vào nhấc máu chốt cũng nhấc khẩn trương thời điểm thạch phàm trên đùi chút nào không thấy lại có huyết lưu ra tới hơn nữa hắn trên đùi chỉ còn lại có một cây trác ở miệng vết thương châm vương hai tháng phía dưới chính là muốn gỡ xuống nó cái này châm gỡ xuống tới nếu vẫn là không có đổ máu liền đã có thể thuyết minh vương hai tháng châm cứu trị liệu khởi tới rồi tác dụng khi ta đem này căng châm gỡ xuống tới sau chỉ có một nửa giờ thời gian cho các ngươi đối hắn miệng vết thương tiến hành trị liệu thời gian một quá nếu còn không có khâu lại hắn ra điểm huyết ta cũng liền không còn có biện pháp hơn nữa nói vậy hắn đổ máu diện tích sẽ lớn hơn nữa lưu huyết lượng Sẽ so hiện tại nhiều cấp đôi tả hữu Đi đầu bác sĩ rốt cuộc đã không có bắt đầu thanh cao, rất là nghiêm túc cật đầu nói, một tiếng rưỡi vậy là đủ rồi. Thật sự phi thường cảm tạ vương bác sĩ ngài trời chứ. Không cần cảm tạ. Thạch phạm mẫu thân tay ở trung lên, muốn dặn dò vương hai tháng nhất định phải tiểu tâm lấy chăm, không cần kiếm củi. Ba năm thiêu một giờ, nhưng trải qua phía trước một loạt tình huống xem xuống dưới. Nàng rốt cuộc tin tưởng vương hai tháng đích xác học y, trước mắt xem ra học còn có thể. Cho nên nàng đè nén xuống chính mình trong lòng đối nàng không thích, cũng nhắm lại miệng, an tĩnh chờ đợi. Chớp mắt công phu, thạch và mẫu thân còn không có thấy rõ ràng thời điểm, vương hai tháng đã nhanh chóng đem cuối cùng một cây châm nhổ. Ngươi, thạch và mẫu thân tâm thiếu chút nữa nhảy ra, muốn nói nói. Vương hai tháng, nhưng mặt khác bác sĩ đã ve quanh đi lên. Có phải hay không xuất huyết? Thạch phàm mẫu thân lời này vừa ra, nước mắt cũng đi theo nhất xuyến xuyến lưu lại. Không xuất huyết? Thật sự không ra, thật thần kỳ. Nhìn bác sĩ nhóm mộng năm miệng mười, vương hai tháng nhịn không được nhắc nhở nói, chỉ có một nửa giờ, vẫn là mau chóng cho hắn làm phẫu thuật đi. Vương bác sĩ nói đúng. Đi đầu bác sĩ nói chuyện, mặt khác bác sĩ lập tức bắt đầu đẩy thạch phàm đi phòng giải phẫu. Vương bác sĩ cảm ơn ngươi. nếu không có ngươi chúng ta y thuật lại hảo cũng không có biện pháp bắt đầu không cần cảm tạ võ cảnh bộ đội lãnh đạo mở miệng nói không biết vương bác sĩ có thể hay không ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi để người giải phẫu thời điểm cố ý ngoài tình huống vương hai tháng lại không có đồng ý vô luận giải phẫu trung hắn vì cái gì lại lần nữa đại lượng xuất huyết ta châm cứu cũng không hề khởi đến bất cứ tác dụng ta lưu lại cũng không có chút nào tác dụng cho nên hy vọng có thể phái xe đưa ta trở về võ cảnh bộ đội lãnh đạo minh bạch vương hai tháng nói chính là lời nói thật lại lần nữa cảm tạ nàng hơn nữa lập tức an bài người đưa nàng thiệt tình không cần cảm tạ ta chỉ là làm một cái giai đoạn trước công tác đang ở trị liệu còn ở chỗ bệnh viện bác sĩ trên người vương hai tháng nhớ kỹ sư phụ làm nàng trị liệu có thể trị liệu không thể lòng tham Càng thêm không thể cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm chăm cứu ở ngoài trị liệu. Thạch Phàm Mẫu thân cư nhiên thái độ khác thường, một câu không tốt lời nói cũng chưa nói, an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Vương hai tháng càng thêm không để ý đến nặng là bộ dáng gì, thu thập thứ tốt, nhìn nhìn cấp Thạch Phàm làm phẫu thuật phòng giải phẫu, quay đầu rời đi. Ta có một cái thỉnh cầu. Thạch Phàm Mẫu thân cư nhiên muốn có việc thỉnh cầu. Ngài nói Võ cảnh bộ đội lãnh đạo nghiêm túc nghe, không cần nói cho Thạch Phàm Vương hai tháng cũng tham dự hắn trị liệu. Thạch Phàm mẫu thân thật, phần nghiêm túc nhìn võ cảnh bộ đội lãnh đạo, vẫn luôn chờ hắn nói. Ta tận lực, bất quá ngài cũng biết chuyện này biết đến người quá nhiều, không cam đoan Thạch Phàm từ những người khác nơi đó biết. Võ cảnh bộ đội lãnh đạo cũng nói minh bạch. Thạch Phàm mẫu thân đạo cũng không dây dưa, cực đầu nói, vậy phiền toái ngài. Ở thạch phàm còn không có từ phòng giải phẫu ra tới, thạch gia những người khác cũng tới rồi. Thạch phàm nhị ca lôi kéo thạch phàm mẫu thân dò hỏi, mẹ, phía trước không phải. Nói tứ đệ huyết ngăn không được, vô pháp tiến hành giải phẫu, là cái nào bác sĩ ra tay ngăn huyết. Thạch phàm mẫu thân trong lòng tàn nhẫn đến ngứa răng, liền biết nàng con thứ hai chính là nói nhiều, những người khác nghe tiếng cũng nhìn lại đây, thạch phàm mẫu thân chỉ có thể làm bộ không có việc gì, chậm rãi nói. là một cái lão bác sĩ là bộ đội thường cho ngươi tứ để tìm như vậy thủ đoạn độc ác sự tình cũng chỉ có thể lão bác sĩ ra tay thạch phàm nhị ca bổ sung nói mẹ bác sĩ tên gọi là gì con dâu là làm hộ sĩ trong lòng lung lay đối với có bản lĩnh bác sĩ đều sẽ thu thập trong lòng liền bởi vì nàng tổng có thể cho người cung cấp đủ loại kiểu dáng thầy thuốc tốt nàng ở bệnh viện soi giống nhau hộ sĩ ăn khai Ngay cả bác sĩ gặp cỡ, đều sẽ cùng nàng chào hỏi một cái. Không biết, không nhớ kỹ. Thạch phàm mẫu thân có chút không cao hứng biểu hiện, làm thạch gia những người khác có chút nghi hoặc. Không rõ, nàng vì cái gì đột nhiên sinh khí. Mẹ, tứ đệ nhưng, chắc chắn không có việc gì. Tam tức phụ từ bên cạnh ôm thạch phàm mẫu thân, nghiêm túc nói. Thạch phàm mẫu thân giống như thực ăn nàng này một bộ, sắc mặt có điều hòa hoãn. Nhưng vẫn là đuổi bọn hắn đều đi, không cần tất cả đều lưu lại nơi này. Ở người khác còn chưa nói lời nói thời điểm, tam tức phụ lại này tự tiến cử, mẹ, khiến cho ta lưu lại bồi ngươi, làm những người khác về nhà. Nhị tức phụ không nghĩ tâm gì em dâu độc chiếm mà bà, bà niềm vui, trên mặt mang theo cười, cũng nói, mẹ, ta, cũng lưu lại. Châu cả thập phần lãnh diễm, lại cũng nói một câu, mẹ, không yên tâm chính ngươi ở chỗ này. Ta cũng lưu lại đi. Thạch phàm mẫu thân hưởng thụ một phòng tức phụ nhóm nịnh hót, hó, rốt cuộc mở miệng, ai cũng không cần các ngươi, tất cả đều trở về. Mẹ, bọn họ đều vội, theo ta cần nhất nhằn rỗi, ta lưu lại bồi ngươi. Thạch phàm nhị ca hạ cuối cùng quyết định. Thạch phàm mẫu thân không nghĩ làm cho bọn họ lưu lại, có thể tưởng tượng đến vương hai tháng sự tình, cật đầu nói, vậy ngươi, lưu lại. Những người khác tất cả đều nên làm gì làm gì đi. Vài phút nội, những người khác đều đi rồi, thạch phàm nhị ca chán ở hắn mẫu thân bên người nhỏ giọng nói, mẹ, chuyện gì? Ngươi hỏi kia sự kiện, ngài lưu ta xuống dưới, còn không phải là có việc giao đãi sao? Thạch phàm mẫu thân trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xinh khí vài giây sau, chậm rãi thấp chậm mở miệng, lần này giúp ngươi đề đề cầm máu người chính là vương hai tháng. Mẹ, ta không nghe rõ, ngươi nói chính là ai? Thạch phàm mẫu thân ở hắn trên đầu thật mạnh chụp một phen nghiêm túc điểm. Khi ngài nói vương hai tháng sẽ chữa bệnh rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thạch phàm mẫu thân nhớ tới buổi chiều sự tình, nghĩ đến vương hai tháng, càng thêm không cao hứng nói, là nàng, nàng từ giữa định huyện đuổi tới nơi này, cũng không biết chùm cái gì hoa ngôn xảo ngữ, cư nhiên sẽ làm một cái nổi danh trung y thư nàng làm đồ đề. Nàng cũng ở đế đô. Thạch phàm nhị ca đột nhiên nghĩ tới thạch phàm ngày đó. Sự tình, nhịn không được nói, mẹ, cũng không thể làm nàng đại ở đế đô, bằng không giữ không nổi đệ đệ lại cùng nàng trộn lẫn ở bên nhau. ngươi đệ đệ có phải hay không nói qua cái gì? Thạch phàm mẫu thân lập tức chọ hỏi, hỏi có chút sốt ruột. Thạch phàm nhị ca liền đem lần trước mua xương sườn thạch phàm lời nói nói ra. Thạch phàm mẫu thân cật đầu đồng ý nói, ít nhất thuyết minh ngươi đệ đệ không có cảm thấy nàng không tốt. Nếu nàng thân phận chuyển biến, chỉ sợ không phải cái gì chuyện. Tốt, khi nếu không đem nàng tiễn đi, ngươi liền không thể động động đầu óc, lúc trước ta cũng chưa biện pháp đưa nàng rời đi, hiện tại nàng chính là nổi danh trung ý thích đồ đề, ngươi biện pháp căn bản là không được. Mẹ, phương chuyện này ta thật đúng là không được. Tận lực đừng làm ngươi đề đề biết phương hai tháng cũng ở đế đô, càng thêm không thể cho hắn biết phương hai tháng cho hắn trị bệnh. Chỉ sợ giấu không được, còn không bằng cho hắn biết. Chuyện này không đến thương lượng. Thạch phàm mẫu thân từ nhìn thấy vương hai tháng liền không thích. Nguyên bản nàng thiệt tình không đem vương hai tháng để vào mắt. kia sẽ nghĩ đến nàng nhưng thật ra bản lĩnh không nhỏ, cư nhiên sẽ trở thành vương trung y đồ đề. Bất quá muốn nói, bởi vì nàng hiện giờ có một chút ý thuật liền mặc kệ nàng cùng thạch phàm kết giao, đó là không có khả năng. Khi nói chuyện, Phòng giải phẫu có bác sĩ ra tới, thạch đội trưởng đã không có nguy hiểm, lập tức là có thể ra tới. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn các ngươi. Thạch phạm mẫu thân thiệt tình cảm tạ bác sĩ. Phía trước thạch phạm bởi vì cầm máu vấn đề, thiếu chút nữa liền chậm trễ trị liệu. Hiện giờ hết thảy đều bình yên vô sự, tâm đều trở nên nhẹ nhàng. Thạch đội trưởng mất máu quá nhiều, yêu cầu các ngươi muốn nhiều cho hắn làm bổ huyết canh, tăng mạnh dinh dưỡng. Cái này không thành vấn đề, nhất định cho hắn bổ hảo. Cũng không biết bác sĩ có thể hay không cấp mấy cái phương thuốc, chúng ta cũng hảo càng thêm chuẩn xác làm bổ canh. Bác sĩ dứt khoát lắc đầu, đây là trung y sự tình, ngài vẫn là dò hỏi trung y tốt nhất. Hôm nay vương trung y chính là phi thường không tồi trung y, nàng trong tay nhất định có tốt nhất bổ huyết canh. Vương trung y là cái thầy thuốc tốt. Thạch phẩm mẫu thân trên mặt tươi cư cười thực miễn cưỡng. Trong lòng lại phát hiện vương hai tháng âm hồn không tan, làm người ảo não. Thực mau thạch phàm đã bị đẩy ra tới, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa đã tỉnh. Mẹ, nhị ca, tỉnh liền hảo, tỉnh liền hảo. Thạch, và ngươi cảm thấy thế nào? Ở phẫu thuật không bao lâu, thạch phàm liền đã tỉnh, bác sĩ muốn lại lần nữa cho hắn đánh thuốc tê nhưng tại đây đánh thuốc tê khả năng sẽ đối hắn thân thể có tác dụng phụ. lại bị hắn cự tuyệt, chính là hiện tại hắn đều cảm giác trên đùi nóng rác đau. Trên mặt lại còn trang không có việc gì, "Mẹ, bác sĩ nói ta chân bảo vệ, giữ được liền hảo, có phải hay không rất đau?" Thạch Phàm mẫu thân nắm thạch Phàm tay, mạn nhãn đều là nước mắt. "Không đau, bác sĩ cho ta đánh đủ thuốc tê, giải phẫu thượng ta là ngủ, một chút cũng không đau." "Kỳ thật giải phẫu thượng 2/3 thời gian" Hắn đều tỉnh, tỉnh chịu đựng đau, đau hắn thiếu chút nữa liền muốn đã chết. Mẹ, bác sĩ nhất định sẽ cho tứ đề thượng thuốc tê, cho nên hắn hiện tại nhất yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Là mẹ hồ đồ, chạy nhanh đưa ngươi đệ hồi phòng bệnh, mẹ lập tức làm người làm ăn chút. Mẹ, đừng quên bổ huyết canh, bác sĩ chính là cố ý giao đãi qua. Thạch phàm nhị ca nhìn thấy thạch phàm, trên mặt huyết sắc. trong lòng sốt ruột liền đem bác sĩ lời nói mới rồi nhớ một cái rõ ràng lại sợ hắn mẫu thân quên mất chính thức nhắc nhở một chút thạch phàm mẫu thân lập tức đáp ứng vừa ra khỏi cửa trên mặt tất cả đều là rối rắm cuối cùng nàng vẫn là ngồi xe đi vương hai tháng nơi tiểu dược vô vương trung y nhìn thấy là nàng tiến vào nguyên bản hòa ái mặt nháy mắt nghiêm túc cùng cao lãnh lên nghiêm túc nhìn trong tay người bệnh chính là không để ý tới nàng thạch phàm mẫu thân phát hiện này một tình huống lập tức hướng trong tiệm mặt xem phát hiện trong tiệm mặt không có vương hai tháng thân ảnh lập tức liền hướng vương thông bên người đi ngươi hảo ta muốn xứng vài loại bổ huyết canh vương thông nhìn nặng một cái lại nhìn thoáng qua chúng ta không mua vì cái gì bởi vì tiểu sư muội tiểu sư muội thạch phàm mẫu thân khi nói chuyện nghĩ tới cái này tiểu sư muội là chỉ vương hai tháng Cũng nghĩ đến ở bệnh viện nội, vương hai tháng nói qua nói. Nguyên bản cho rằng các nàng chỉ là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới cư nhiên thật sự không cho nàng xem bệnh bán dược. Xám xịt từ nhỏ hiệu thuốc nội ra tới, thạch và mẫu thân tức giận đến đầy người đều là hãng. Nàng đánh trong lòng hy vọng từ vương trung y tiểu dược phô mua bổ huyết canh phối phương, hiện tại xem ra là không có cách nào, ảo não trung, chỉ có thể đi đối diện trên đường hiệu thuốc mua. Không trong chốc lát bổ huyết canh lấy lòng, thạch phàm mẫu thân vẫn là cảm thấy trong lòng. Có chút tiếc nuối nhìn vương trung y tiểu dược vô nội không ngừng có đầy mặt mang cười người bệnh đi ra, nàng liền trong lòng một trận ảo não. Cũng may, hôm nay thời tiết gì, nàng trong lòng lại nhớ thương thạch phàm đã lâu không ăn cơm chuyện này, hầm hừ xoay người chuẩn bị lên xe rời đi. Vương hai tháng mới từ trong nhà ra tới. Cuối đầu nhìn một phần báo chí, cư nhiên cùng thạch phàm mẫu thân nên diện gặp cỡ. vương Hai Tháng vương Hai Tháng lúc này mới thấy kêu chính mình người lạ. Ai? Có việc. Ta tới cấp thạch phàm mô bổ huyết canh phối phương, các ngươi tiểu dược vô cư nhiên cự tuyệt bán cho ta. Ngươi lại không tin chúng ta, không bán không tật xấu. Nói nữa trên đường cái này nhiều trong nhà dược tiểu điếm, vì cái gì muốn đi sư phụ ta nơi nào? Chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng cảm thấy sư phụ ta nhất yên tâm? 60 niên đại tiệm trung dược thật đúng là không ít, hơn nữa mỗi nhà đều là hàng thật giá thật, duy nhất khác việc liền ngồi khám trung y trình độ. Làm như vậy, xin ý, các ngươi sớm hay muộn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Thạch phàm mẫu thân ửa ngực nói, vậy không cần người khác nhọc lòng. Vương Hai Tháng Cười nói, liền sư phụ tay nghề. Căn bản là không có khả năng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Chỉ có sư phụ chính mình không nghĩ xem bệnh mới có khả năng. Bất quá lúc ấy còn có đại sư Huynh ngồi khám, cho nên thạch phàm mẫu thân đoán trước căn bản là không có khả năng trở thành sự thật. Bị vương hai tháng chổi trở về, thạch phàm mẫu thân. Lúc này đây chỉ là ánh mắt không tốt, cư nhiên không có lại chổi trở về. Nhìn thạch phàm mẫu thân ngồi xe rời đi. Vương hai tháng biểu môi, thạch phàm mẫu thân cũng là xem người làm việc, nếu nàng không phải vương trung ý đồ đề, chỉ sợ vừa rồi nàng một giây chung liền xế chính mình. Thạch phàm mẫu thân về nhà nấu hảo bổ huyết canh, lại làm bốn dạng đồ ăn, hơn nửa cơm tẻ, vội vã đi bệnh viện. Bệnh viện nội thạch phàm còn ở ngủ say trung, thạch phàm mẫu thân không tiếng động dò hỏi nàng con thứ. Hai, thạch phàm có hay không biết vương hai tháng sự tình? Thạch phàm nhị ca cười đến đắc ý, lắc đầu nói cho nàng không có, thạch phàm mẫu thân trên mặt rốt cuộc có cương mặt tươi cười. Mẹ, ngươi cùng nhị ca đánh cái gì bí hiểm đâu? Thạch phàm không biết khi nào đã tỉnh. Hai người ra vẻ trấn định, thạch phàm mẫu thân trừng hắn liếc mắt một cái nói, nói nhỏ đâu, ngươi cũng quẳng quẳng ngươi bụng đi. Khi nói chuyện, đem mang đến bốn cái đồ ăn cùng canh chọn xong, lại đem cơm tẻ phóng tới thạch. Phàm trước mặt. Ăn đi, bác sĩ nói ngươi hiện tại yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Đúng là ăn cơm thời điểm, trên bàn còn có mặt khác một chén cơm tẻ, thạch phàm nhị ca liền bưng lên. Bang, mẹ ngươi đánh ta làm cái gì? Thạch phàm nhị ca một tay bưng cơm, một tay che lại đầu, nhìn mẹ nó. Thạch phàm mẫu thân đem trong tay hắn cơm tẻ cầm đi, ngươi đi bệnh viện nhà ăn ăn đi. Này đó đều là cho ngươi bị thương đề đề. Mẹ, nhiều như vậy đồ ăn, hắn cũng ăn không hết, ngươi chính là không cho ta. Ăn cơm tẻ, lấy hai cái bánh bao, ta đối phó một đống đều có thể. Ta rốt cuộc có phải hay không ngài thân sinh? Thạch Phạm mẫu thân bị khí cười, cố ý nói, lời này ngươi hỏi đúng rồi, ngươi thật đúng là không phải ta thân sinh. Thạch Phàm nhị ca lại là không tin, ngược lại nhìn Thạch Phàm nói, từ nhỏ đến lớn chính là rất nhiều người đều nói tứ đệ không phải ngài thân sinh. Ngươi tứ đệ như vậy thông minh vừa thấy liền biết là ta thân sinh, ngược lại ngươi không có khả năng.